Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện .com. Chương 161, Đại địch, Lạc Bắc Ngươi và Thái Thúc bị đám huyền môn trong 19 châu của Trung Thổ đuổi giết đúng không? Cầu Thương Dương tiếp tục nói với Lạc Bắc, các ngươi vì yêu tộc chúng ta mà như vậy. Nhưng hiện tại yêu tộc thất hại chúng ta và Thương Lãng Cung đang có chiến tranh, các ngươi đã bị lộ hành tung. Nếu các ngươi ở lại núi Anh Giao để người cung Luân tới đây thì chúng ta sẽ bị tai kiếp. vì vậy mà tốt nhất bây giờ các ngươi nên rời khỏi đây đợi cho tới khi thất hải yêu vương thực sự xuất hiện thống nhất thất hải có thể chống lại côn luân thì yêu tộc thất hải chúng ta sẽ coi các ngươi là thường khách ngươi nói vậy là có ý gì chỉ vì sợ côn luân mà phải đuổi bọn họ đi lạc bắc và thái thúc ngày đó cũng không sợ thế mạnh của côn luân mới ra tay cứu người núi quý du vốn liên nhiêu ly không hiểu biết về thất hải yêu vương nhiều lắm nên bị mấy câu nói của cầu thương dương làm cho á khẩu không nói được nhưng khi nghe y nói vậy liên nhiêu ly liền nở nụ cười lạnh, nếu chúng ta nói cho các ngươi biết thương lãng cung thật ra chính là nanh vuốt của côn luân hiện tại các ngươi lại đối địch với thương lãng cung thì có khác gì đối đầu với côn luân tới lúc đó các ngươi sẽ làm thế nào bỏ núi anh dao mà bỏ trốn sao ngươi nói cái gì đám người cầu thương dương đều biến sắc Thương Lãng cung chính là tay chân của Côn Luân. Đúng vậy. Khi Thương Lãng cung đối phó với Thất Hải Yêu Vương thú, Hiên Ngọc Sa đã sử dụng đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Mộ Hàm Phong nhìn đám người cầu thương dương rồi nói, đạo tàng chân nguyên diệu yếu là bí mật bất truyền của Côn Luân. Nay Thương Lãng cung đột nhiên lại có thực lực mạnh tới vậy, ngoài trừ việc chúng là cho Côn Luân bồi dưỡng ra thì ta không còn cách giải thích nào khác. Đám người cầu thương dương cứng đờ người. bọn họ đều biết đạo tàn chân nguyên diệu yếu là một thứ pháp quyết lợi hại của cung luân. nếu là môn phái khác, cho dù có được thứ pháp quyết này cũng không dám công khi tu luyện và sử dụng. mộ hàm phong cũng là tông chủ một phái, lại cùng với liên nhiêu ly nói hiên ngọc sa sử dụng đạo tàn chân nguyên diệu yếu thì chắc chắn không thể sai được. ngoài trừ việc thương lãng cung được cung luân bồi dưỡng ra, thật sự bọn họ cũng không còn cách giải thích nào khác. Nhìn nét mặt cứng đờ cùng với những lời nói trước đó của đám người cầu thương dương thì có thể thấy cho dù bọn họ có là dị tộc trời sinh từ thời thượng cổ nhưng lòng dạ thì không thể được như lạc bắt. Bọn họ chỉ nghĩ tới việc đối đầu với thương lãng cung chứ không dám nghĩ đối đầu với công luân. Thật ra cho dù thương lãng cung không phải do công luân bồi dưỡng thì đối với quyền thế và cách thức đối xử với yêu tộc của họ. Sớm hay muộn cũng sẽ sợ tới yêu tộc trong thất hải. Nhìn thấy sắc mặt của đám người cầu thương dương. Lạc Bắc thở dài. Nhưng Lạc Bắc còn chưa kịp nói gì thì một dài màu trắng đột nhiên từ trong nước biển xuyên qua rồi xuất hiện trước mặt mọi người. Giải sáng màu trắng đó chính là con cá nhỏ hình thoi xuất hiện khi đám người Lạc Bắc chưa tới. Con cá nhỏ này dường như không phải là yêu tộc có thần trí nhưng tại sao lại biết đường ra vào trận pháp của tộc Long Nghê. Lạc Bắc và Thái Thúc kinh ngạc nhìn con cá nhỏ màu bạc nhưng lại có tốc độ kinh người. Con cá đó dừng lại trước mặt tịch Tây Nguyên của tịch tộc. Tịch Tây Nguyên chỉ sờ vào đầu con cá nhỏ vài cái, sắc mặt liền thay đổi, có rất nhiều người tu đạo đang tới đây. Không biết bọn họ là ai? Con cá nhỏ này do tịch tộc điều khiển, tương đương với tai mắt của họ. Một con cá nhỏ bề ngoài không có pháp lực dao động như vậy mà để dùng dò xét tin tức thì đúng là thần không biết, quỷ không hay. Cho dù tu vi có cao tới đâu cũng không thể cảm thấy được. Mặc dù yêu tộc so với huyền môn chính đạo có hoàn cảnh kém hơn nhưng cũng có rất nhiều thiên phú mà con người không thể sánh kịp. Lạc Bắc vừa mới nghĩ vậy thì một ý nghĩ chợt xuất hiện khiến cho hắn không tự chủ được quay sang nhìn cầu thương dương mà hỏi gấp, cầu thương dương. Ngươi nói người thương lãng cung tự mình rút đi. Đúng vậy. Cầu thương dương tỉnh táo liền nhanh chóng trả lời, đám người thương lãng cung vừa mới phát hiện ra hát thạch địa sát trận do tộc Long Nghề bố trì liền rút lui ngay. Nhất định là sau khi thao sinh nguyên trốn đi đã tới thẳng đây. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu rồi nói, nếu ta không nhầm thì thao sinh nguyên đã loan tin chúng ta ra ngoài. Hiện tại đám người đó nếu không phải người côn luân thì cũng chịu sự sai khiến cho chúng. Với những môn phái đó cộng thêm cả thương lãng cung thì chúng ta không thể đối kháng được. Lạc Bắc suy nghĩ một chút rồi nói, ta và Thái Thúc lập tức ra ngoài dẫn dụ chúng đi. Đây là biện pháp duy nhất trước mắt có thể bảo vệ cho núi Anh Giao. Nếu thương lãng cung là tay chân của côn luân thì với thực lực trước mắt của chúng ta. Núi anh giao sớm hay muộn cũng không giữ được. Cầu thương dương hơi dừng lại một chút, toàn thân tản ra hơi thở mãnh liệt, lạc bắc. Thái thúc. Các ngươi có ra ngoài cũng khó chạy. Nếu để cho các ngươi ra ngoài thì hôm nay chúng ta có thể giữ được núi anh giao nhưng cũng chẳng khác gì đám huyền môn chính đạo thấy lợi quên nghĩa. Nếu chúng đã tới đây thì chúng ta liều mạng với chúng. Cho dù có chết cũng phải cho chúng biết sự lợi hại của yêu tộc chúng ta. Đúng. Liêu mạng với đám huyền môn chính đạo. Trong lúc nhất thời, tộc Thủy Tính, tộc Kim Thiềm, tộc đằng Giao, tịch tộc và người tộc Kim Nghê đều sôi trào nhiệt huyết phát ra những tiếng hô trung trời. Được. Cầu thương Dương. Vừa rồi ta còn hơi coi thường ngươi. Hiện tại, Liên Nhiêu Ly li cũng bội phục ngươi. Lúc đầu... Các ngươi đối phó với người thương lãng cung chắc là đã có tính toán. Hiện tại, tộc ly thủ chúng ta cũng tuân theo sự điều phối của ngươi. Nghe cầu thương dương nói vậy, liên nhiêu ly cũng lập tức nhấn mạnh. Sư Tôn người bảo chúng con tạm lui là để chờ bọn họ đến. Hiện tại họ đã đến vì sao chúng ta không cùng tấn công núi Anh Giao để giết chết chúng, trả mối thù đoạt thuyền. Cách núi Anh Giao chừng 500 dặm, ở sâu trong lòng nước có hơn 10 bóng người đang đứng yên. Bọn họ đúng là đám người thương lãng cung vừa mới rút lui. Đứng đầu, ngoại trừ Xích Vân Lão Đạo, Tiêu Ảm Vọng và Kỳ Lan Yên ra thì có thêm một người trung niên mặc áo dài màu bạc, mặt trắng không râu, chính là cung chủ Thao Sinh Nguyên. Nghe thấy câu hỏi của Kỳ Lan Yên, ánh mắt của Thao Sinh Nguyên sắc lên một chút, mặc dù Công Luân đối xử với chúng ta không tệ nhưng chúng ta khác với Thất Tông, Lục Phái, không chỉ là công cụ trong mắt của Công Luân. Thất Tông Lục phái tới đây trên danh nghĩa là tìm kiếm lạc bắc và thái thúc nhưng làm sao biết được có phải côn luân dùng để kiềm chế chúng ta. Cứ để cho bọn họ đối phó với đám lạc bắc được rồi. Dừng một chút, Thao Sinh Nguyên nở nụ cười lạnh, đám người thất tông lục phái này vẫn còn giữ thực lực, không coi các môn phái ở thất hải vào đâu. Chỉ sợ chúng vẫn nghĩ đối phó với yêu tộc ở thất hải dễ như trở bàn tay. Cứ để cho chúng đi làm pháo hôi trước. Kỷ Tông Chủ Bạch kim hưởng thủy loa của Ngài thật thần diệu. Nếu không thì nhiều người như chúng ta xuống dưới nước sẽ tốn rất nhiều sức. Một cái con ốc khổng lồ màu trắng vững vàng di chuyển dưới nước sâu. Trên đó có ba mươi mấy người với mọi trang phục khác nhau đang đứng. Từ người họ tản ra pháp lực dao động không hề yếu. Cái con ốc to màu trắng này trước to sao thon giống với loại ốc ở Giang Nam. Có điều con ốc này dài chừng 10 trường, rộng hơn 4 trường. Cả ba mươi mấy người đứng lên đó mà không hề có cảm giác chật chội. Con ốc to giống như được làm bằng sứ sáng bóng. Mỗi vòng vân tiếp nối với nhau lại có màu giống như được đúc bằng bạc. Nhưng kỳ diệu nhất đó là miệng của con ốc đó dường như có một thứ lực hút kỳ dị khiến cho nước biển xung quanh liên tục giảm đi. Toàn bộ nước biển ập vào trong miệng con ốc rồi tràn ra phái đằng đuôi phát ra những tiếng ào ảo đẩy con ốc tiến về phía trước. Cứ như vậy... Xung quanh con ốc màu trắng tạo thành một cái không gian độc đáo. Trên đỉnh đầu đám người đứng trên con ốc là mạng nước lưu động và pháp bảo thủy động khác nhau. Đứng ở trên con ốc màu trắng đúng là thất tông lục phái mà Thao Sinh Nguyên vừa mới nhắc đến. Số thất tông lục phái theo thứ tự bao gồm Thiên Nhất Tông, Vạn Tương Tông, Quy Hóa Tông, Thái Ngô Tông, Mê Thiên Tông, Thanh Tịnh Tông, canh Giáp Tông, Hà Giang Phái, Xích hà Phái, tam Thanh Đạo, Tề Vân Phái, Bắc Mang Phái. Tiên đô phái. Tuy nhiên trong trận chiến đó, toàn bộ cao thủ của Bắc Mang phái đã bị diệt nên thực tế chỉ còn lại thất tông ngũ phái mà thôi. Chương 162 Thất Tông Ngũ Phái Vốn Bắc Mang có thể coi như một phái lớn. Nhưng hiện tại thì thất tông, ngũ phái không coi đó là phái lớn nữa. Nhưng mỗi môn phái có sở trường riêng của mình. Hơn nữa, trường giáo Hà Giang phái thích như ý mặc dù tu vi kém hơn khuất đạo tử và hát phong lão tổ nhưng trên người có rất nhiều pháp bảo, suy nghĩ lại nhạy bén, kinh nghiệm lại nhiều. Nếu phải đánh nhau thì chưa chắc đã không phải là đối thủ của đám người khuất đạo tử và hát phong lão tổ. 13 môn phái kết hợp với nhau thì thực lực so với một phái lớn bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy mà thất tông lục phái xuất hiện ở thất hải nhưng không một ai dám động vào. Ngay từ ngày đầu, 13 môn phái này đã chịu sự điều khiển của Công Luân, phải phối hợp với thiên huyển tiên tử ảo băng vân chặn giết Lạc Bắc và Thái Thúc. Nhưng lần đó, Lạc Bắc và Thái Thúc được tử huyền cốc báo tin khiến cho thất tông ngũ phải vô hụt, còn ảo băng vân thì bị Lạc Bắc và Thái Thúc đánh chết. Sau này, thất tông ngũ phái vẫn chịu sự sai khiến của Công Luân ở trên biển tìm kiếm tung tích của Lạc Bắc và Thái Thúc. Trong suy nghĩ của Thao Sinh Nguyên thì bọn họ tới đây để kiềm chế nhưng đối với người thất tông ngũ phải chính là trục xuất. Ai biết Lạc Bắc và Thái Thúc có trốn ở hải ngoại hay không? Dù sao thì chỉ cần một ngày Lạc Bắc và Thái Thúc không xuất hiện thì bọn họ vẫn cứ phải ở thất hải để tìm kiếm. Đối với người khác mà nói thì cái việc trục xuất này cũng không khó lắm nhưng đối với thích như ý thì lại khác. Hà Giang Phái, Bắc Mang Phái và Câu Trần Thiên Đạo đều nằm trong dãy núi Bắc Mang. Cả ba môn phái này nằm ở đây cũng là vì bọn họ đều tu luyện đạo pháp luyện thi, âm khí. Dãy núi Bắc Mang là nơi cực âm, là nơi mai táng cả ngàn năm nay. Nơi đây những thứ để luyện thi bình thường đều không hề thiếu. Hơn nữa nơi đây còn có thể kiếm được xác ướp cổ mấy ngàn năm, âm lân quỷ hảo. Tu luyện pháp quyết âm khí, luyện thi ở nơi này tốc độ tiến rất nhanh. Nhưng một khi ra ngoài hải ngoại, khắp nơi đều là nước nhiều ngày như vậy khiến cho tu vi của thích như ý không hề có lấy một chút tiến bộ. Người vừa mới lên tiếng khen ngợi sự thần kỳ của con ốc màu trắng chính là thích như ý đang đứng đầu tiên. Vóc dáng của y cao gầy, mặc một bộ áo bào màu trắng. Mặc dù vừa mới khen ngợi sự thần kỳ của con ốc nhưng khuôn mặt của y có chút gì đó vui sướng không hề che giấu. Đứng ở bên tay trái của y là một trung niên văn sĩ mặt cẩm y có đôi lông mi dài nhỏ. Y cầm một cái quạt lông cán bằng trúc màu trắng hết sức phóng khoáng. Đó là tổng chủ kỷ âm dương của Thiên Nhất Tông. Mấy trăm năm trước, thiên nhất tông do một người đọc sách tên là Hoàng đạo Nguyên sáng lập ra. Lão từ đọc sách mà hiểu được đạo lý thiên nhân hợp nhất rồi sau đó nhập đạo, trở thành một vị đại tông sư. Có điều trong mấy trăm năm qua, sau thời Hoàng đạo Nguyên, tông phái này không hề xuất hiện lấy một nhân vật thiên tài tuyệt diễm mà một số đạo lý, pháp quyết còn biến mất. Cho tới thời của kỷ âm dương thật ra có một chút cơ hội chuyển biến. Kỷ âm dương căn cứ vào một thiên mà hoàng đạo nguyên để lại miêu tả về khí tượng của động đình hồ mà ngộ ra một môn pháp quyết tu đạo về thủy quyết. Mặc dù hiện nay kỷ âm dương còn trẻ nhưng tu vi đã sớm vượt qua hai đời tông chủ trước của thiên nhất tông. Cái bạch kim hưởng thủy loa là một cái pháp bảo được y luyện chế từ một con bạch kim loa hiếm thấy trong động đình hồ. Y khắc pháp trận lên trên khiến cho nó có thể di chuyển tự nhiên trong làng nước. Thường ngày, tình tình của thích như ý vốn kiêu ngạo. Có nhiều ngôn từ khinh thường người khác. Mặc dù Thiên Nhất Tông có cơ hội chuyển biến nhưng so với Hà Giang Phái còn kém hơn nhiều. Vì vậy mà hiện tại nghe thích như ý khen ngợi, trong lòng kỹ âm dương rất đắc ý nhưng vẫn thản nhiên, không dám. Cái thứ đồ này của ta làm sao có thể so được với vài thứ pháp bảo của thích trưởng giáo được. Tâm trạng của thích như ý rất tốt, hơn nữa bản thân có phần đắc ý với vài thứ pháp bảo của mình cho nên khi nghe kỹ âm dương nói vậy thì cười ha hả. Kỷ tông chủ không phải khiêm tốn. Pháp bảo không có sự phân chia cao thấp, chỉ xem sử dụng như thế nào. Hiện tại chúng ta mặc dù có rất nhiều pháp bảo tỳ thủy nhưng phải có chân nguyên mới sử dụng được, không như bạch kim hưởng thủy loa của ngài. Đợi cho tới khi bắt được hai tên nghiệt súc lạc bắc và thái thúc thì công của ngài chắc chắn sẽ đứng đầu. Không thể ngờ được hai tên lạc bắc và thái thúc lại đi cùng với đám yêu tộc hải ngoại. một lão đạo có thân hình ụt địch đứng bên phải của thích như ý xen vào lão đạo đó cao hơn thích như ý một cái đầu mặc đạo bào theo hình lông hổ bên hông đeo một thanh kiếm bằng gỗ đào có khắc những đường vân nhỏ nếu nhìn thật kỹ thì những đường vân đó được tạo thành bởi những lá bùa bé như con kiến lão đọa này chính là trưởng giáo của tam thanh đạo tên là vụ nguyên tử nghe thấy vụ nguyên tử nói vậy thích như ý cười lạnh vụ chân nhân có gì phải kinh ngạc Lạc Bắc vì kết giao với yêu ở Thục Sơn cho nên mới bị phạt ra ngoài. Hắn có suy nghĩ thông đồng với yêu là chuyện bình thường. Không thể ngờ được trong đám huyền môn chúng ta lại có thể xảy ra một chuyện như thế này, thật sự khiến cho người trong thiên hạ nhạo báng. Vụ nguyên tử lắc đầu, có điều thiên huyển tiên tử chết trong tay của hắn. Ngay cả khuất đạo tử cũng không biết sống chết như thế nào thì hai người đó thật sự có chút thủ đoạn. Vụ chân nhân Ngài cảm thấy tu vi của thiên huyển tiên tử ảo băng vân so với ta thì ai cao hơn? Thích như ý quay sang nhìn vụ nguyên tử. Tu vi của cô ta thì ngày đó chúng ta đều thấy là vừa mới tu thành nguyên anh, còn chưa thoát thể được. Nếu thoát ra ngoài sẽ bị cương phong làm cho bị thương nặng. Tu vi của thích trưởng giáo so với cô ta phải cao hơn vài phần. Vụ nguyên tử trầm ngâm rồi nghiêm mặt nói. Sở dĩ nói thanh danh của thiên huyển tiên tử lớn như vậy thì một phần là người của cung luân. Đám hậu bối của cung luân phần lớn đều hết sức kiêu ngạo, không coi người khác vào đâu. Như hàng thanh phong có tu vi rất được. Nếu suy tính cẩn thận một chút thì cho dù một mình đối đầu với đông hậu thanh bức có không địch lại thì bỏ chạy không khó. Nhưng thân thể của hàng thanh phong lại bị hủy trong tay lạc bắc, Thích như ý nói với một chút khinh thường. Ngày đó Tu Vi của Lạc Bắc thế nào thì mọi người còn không biết rõ lắm. Hình như mới chỉ tới cảnh giới ngự kiếm mà thôi. Cho dù hắn là kẻ có thiên phú kinh người thì cũng được bao nhiêu ngày, Tu Vi tiến được tới đâu. Ta thấy thiên huyễn tiên tử bị chết có khả năng cũng kiêu căng, khinh địch giống như hạng thanh phong mà thôi. Cũng có thể. Đám người thất tông ngũ phái có mặt ở đây chứng kiến rất nhiều đệ tử công luôn cả vú lấp miệng em. Thật ra tu vi của họ so với đệ tử Công Luân cũng có rất nhiều người cao hơn nhưng vẫn phải chịu sự sai khiến. Vì vậy mà khi nghe thích như ý nói thế, rất nhiều người cũng lên tiếng hưởng ứng. Có điều có một tên đệ tử cung Luân không như vậy? Một người cầm trong tay một cái hộp hơi lắc đầu. Người đó chính là tông chủ diêu thiên giáp của canh giáp tông, ta thấy Nam Ly Việt là người có suy nghĩ cẩn thận, tu vi cao tuyệt. Không chỉ một mình Nam Ly Việt. Thích như ý lắc đầu. Cung luân có nhiều đệ tử ngoại trừ nam ly việt ra trác trầm đạo cũng là một nhân vật nhưng nếu nói về lợi hại thì kỳ liên liên thành là kẻ lợi hại nhất tu vi nghe nói không kém gì thập đại kim tiên của Cung luân ngay cả tây hầu liệt hỏa và đông hầu thanh bức của núi chiêu diệu cũng không phải là đối thủ của y kỳ liên liên thành là đệ tử thân truyền của hoàng vô thần có tu vi như vậy cũng không có gì kinh ngạc kỷ âm dương phải chiếc quạt lông trong tay Chỉ có điều thiên huyễn tiên tử quá kiêu ngạo, khinh địch không nói. Nhưng phái bắc mang có nhiều người như vậy mà thậm chí cả khuất đạo tử còn bị giết, bọn họ gần như diệt môn. Điều này có chút khó hiểu. Chuyện này các ngươi không biết, ta cũng không biết. Thích như ý nói tiếp, lúc trước, khuất đạo tử bị hắc phong lão tổ đánh cho trọng thương, tu vi nhiều lắm chỉ còn chừng sáu phần. Sở dĩ y mang nhiều đệ tử theo như vậy cũng là sợ bị người ta nhân cơ hội. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính lại để cho chúng gặp phải đám lạc bắc. Cho dù khuất đạo tử chết trong tay lạc bắc thì cũng chỉ coi như hắn may mắn. Chưa nói, đám lạc bắc chạy ra hải ngoại không chừng còn được yêu tộc giúp đỡ. Chương 163, trực tiếp hỏa tán, thích trưởng giáo nói có lý. Bọn chúng dù sao cũng chỉ là hai tiểu bối mà thôi, mới tu đạo được có vài năm. Cho dù chúng có may mắn tới mấy tìm được linh đang dịu dược nâng cao tu vi thì tính tình cũng không có gì, lợi hại cũng chẳng tới đâu. Huống chi, thất tông ngũ phái chúng ta có nhiều người như vậy, muốn bắt chúng có khác gì trở bàn tay. Kỷ âm dương cười cười, chỉ có điều không biết yêu tộc núi Anh Giao mà hai người này chui vào có thủ đoạn gì. Ngươi nói tới tộc đằng giao núi Anh Giao, vụ nguyên tử nở nụ cười ung dung, kỳ tông chủ. Ở hải ngoại bao nhiêu ngày? Ngài cũng thấy được yêu tộc ở đây. Trong thất hải, yêu tộc không có sự qua lại với nhau, cũng không được sự giao dục như trong thế gian. Yêu tộc ở 19 châu trung thổ chúng ta còn có chút thủ đoạn khiến cho người ta e ngại chứ còn thứ yêu tộc ở hải ngoại này ngay cả pháp bảo cũng không sử dụng thì có thủ đoạn gì. Ha ha! Cẩn thận bao giờ cũng tốt. Kỷ âm dương nhìn về phía trước, chúng ta nhanh chóng tới núi Anh Giao. Giao đang của tộc Đặng Giao là Linh Đan Trời Sinh. Khi luyện hóa có thể làm cho tu vi tăng lên. Nếu để cho chúng bỏ chạy hết thì không ổn. Người thương lãng cung cũng biết điều chỉ phong tỏa khu vực biển trong vòng mấy trăm dặm chứ không tấn công núi Anh Giao. Nếu không để cho lạc bắt bỏ đi thì ta không tha cho chúng. Ánh mắt của thích như ý trở nên sắc bén, có điều lần này bọn chúng phong tỏa cũng không chắc chắn lắm, không biết chúng còn có ý đồ gì khác không. Những loại thực vật giống như cây nấm cao từ mười trượng. Thậm chí mấy trăm trượng như được đúc bằng sắc lặng yên trong làng nước tối đen Từ rất xa, thích như ý và kỹ âm dương có thể thấy bên ngoài núi Anh dao có mấy con dao lông đang bơi lội Tất cả đám người thất tông lục phái đều biết đám dao lông đó là do tuổi còn nhỏ nên chưa thể biến thành hình người Vừa nhìn thấy đám người thất tông ngũ phái hùng hổ tiến đến Đám dao lông trông như hết sức sợ hãi bơi vào bên trong núi Nhìn thấy cảnh tượng đó đám người thất tông ngũ phái đều nở nụ cười khinh miệt. Người núi anh giao dường như không có sự đề phòng. Vụ nguyên tử quay đầu nói với thích như ý và kỹ âm dương. Đám đằng dao đó đều có dao đan, đừng để cho chúng chạy thoát. Rất nhiều người của thất tông ngũ phái kêu lên. Chúng nó đừng hồng trốn thoát một con. Tông chủ thái ngô tông mặc quần áo giống như hoàng đế trên thế gian liền vung tay lên, móc ra 12 hạt châu màu trắng chói mắt. 12 hạt châu đó chỉ to bằng lông nhãn nhưng vừa móc ra khỏi túi thì tỏa ra ánh sáng chói mắt phủ kín phạm vi vài dặm. Nhật quan dạ Minh Châu hấp thu ánh nắng mặt trời. Rất nhiều người trong thất tông ngũ phái liền kêu lên. Khương Tông Chủ Ngài có đồ tốt như vậy mà không lấy ra sớm để cho chúng ta phải mỏi mắt từ nãy tới giờ. Ánh nắng mà hạt châu của ta hấp thu chỉ có thể dùng được hai canh giờ nên sợ thời gian không đủ vì vậy mà tới giờ mới lấy ra. Khương chánh tiêu nở nụ cười ngượng ngùng. Lần này chúng ta cùng nhau đối địch nên cần phải có một người đứng đầu. Kỷ âm dương nhìn chầm chầm về phía núi Anh Giao, tu vi của thích trưởng giáo rất cao, kinh nghiệm đối địch lại nhiều. Chúng ta coi ngài là chính. Nghe theo lệnh của ngài có được không? Được. Người của thất tông ngũ phái đều gật đầu đồng ý, thật ra lấy ai đứng đầu cũng không có gì quan trọng, quan trọng là không được để cho họ chạy mất. Thích như ý cũng không từ chối, nói ngay, lần này tất cả những gì đoạt được từ núi Anh Giao hoàn toàn chia đều cho tất cả mọi người. Còn về phần lạc bắc và thái thúc thì phải giữ lại mạng sống. Kiếm quyết và pháp quyết của Thục Sơn vô cùng huyền diệu. Nếu mọi người ép hỏi được thì có thể dùng chung. Được. Câu nói của thích như ý hoàn toàn đánh trung suy nghĩ của mọi người. Đằng giao đang lại còn pháp quyết và kiếm quyết của Thục Sơn đối với các môn phái bình thường đều là chí bảo. Nhất là hai môn phái xích hạ và tiên đô cũng tu luyện phi kiếm nên khi nghe thấy thích như ý nói vậy thì mừng tới suýt chút nữa thì nhảy lên, dường như lạc bắc và thái thúc sắp rơi vào tay họ tới nơi. Khương Tông Chủ Thanh Loan Chân Nhân Triệu Dương Minh Thích như ý nhanh chóng gọi ra ba cái tên. Ngoại trừ Khương Chánh Tiêu của Thái Ngô Tông ra thì Thanh Loan Chân Nhân là sư đệ trưởng môn vạn tượng Tông. Triệu Dương Minh là đại đệ tử của Quy Hóa Tông. Các người đều cáo pháp bảo Tỳ thủy, làm phiền cầm dạ Minh Châu để cho nó chiếu sáng trên dưới núi Anh Giao, không để cho đám yêu nghiệt ở đây có chỗ trốn. Được. Khương Chánh Tiêu, Thanh Loan Chân Nhân cùng với Triệu Dương Minh cầm lấy vài viên dạ Minh Châu sau đó tìm một vị trí chiếu sáng khu vực nước biển trước mặt. Phía trước bạch kim hưởng thủy loa cũng được thích như ý đặt ba viên. Nhất thời 12 viên Minh Châu chiến sáng toàn bộ khu vực núi Anh Giao giống như ban ngày. Biến nước biển đang từ màu đen trở lại màu xanh lam. Từ xa nhìn về phía trước chừng trăm trượng có thể thấy vô số những loài thực vật kỳ dị trên núi Anh dao Những loài thực vật này đều hấp thụ kim thiết từ mạch khoáng trong lòng đất. Nếu đốn về thì cũng là một thứ tài liệu tốt. Thích như ý nhìn lướt lên ngọn Anh dao rồi nở nụ cười lạnh. Sau đó âm thanh của y giống như sấm cuồng cuồng vọng ra, lạc bắt. Thái thúc. Hai tên nghiệt xúc các ngươi còn không mau lăn ra đây cho bản tông chủ mà thúc thủ chịu trói. Nghiệt xúc Âm thanh của thích như ý vừa mới vọng ra thì một âm thanh mỉa mai từ trong núi Anh Giao cũng truyền tới, cái thứ như ngươi mà cũng dám gọi ta như vậy đúng là không biết xấu hổ. Khốn kiếp Thích như ý nhíu mấy, cái thứ các ngươi làm bạn với yêu quái lại thông đồng làm bậy thì không phải nghiệt xúc là cái gì. Lạc bắt trầm năm một lúc rồi giọng nói lại vang lên. Vậy ngươi nói xem thế nào là chính đạo? Ngươi bất chính. ỷ mạnh coi thường người khác là chính đạo. Các ngươi tới đây định đấu võ mồm với ta hay sao? Một tên tiểu bối mới nhập môn được mấy năm mà không ngờ dám giáo huấn ta. Trước mặt nhiều người bị lạc bắt nói như vậy khiến cho thích như ý tức tới mặt mày tím tái. Chư vị đạo hữu cũng đã nghe rõ. Tên này thực sự đã không còn thuốc chữa, chờ khi chúng ta bắt được để xem hắn có còn mạnh miệng được nữa không. Chư vị đạo hữu, ai nguyện lên trước xem hai tên tiểu bối này và yêu tộc núi Anh Giao có thủ đoạn gì? Thích trưởng giáo? Cứ để cho tiểu đồ nhất trần tới đó thử đi. Một đạo nhân có khuôn mặt vỏ vàng vuốt trâu cười cười cười rồi vươn tay đưa một cái kính nhỏ cho một tên đạo nhân trẻ tuổi mặc áo đen đứng bên cạnh. Được. Nhất nguyên tử. Thanh tịnh tông của các ngươi có thiên ức hộ tâm kính như vậy thì để các ngươi ra tay là tốt nhất. Vừa nghe vị đạo nhân đó lên tiếng, thích như ý liền mừng rỡ Nhất nguyên tử là tông chủ của Thanh Tịnh Tông Mà người đón lấy thiên ức hộ tâm kính chính là đệ tử đích truyền nhất trần của y Thanh Tịnh Tông tu luyện chủ yếu là pháp quyết phù lục Miếng thiên ức hộ tâm kính nhìn cũng chỉ chừng một thước Chẳng khác gì một cái kính nhỏ Tuy nhiên nó là một thứ pháp bảo phòng ngự cực mạnh Một khi phóng thiên ức hộ tâm kính ra Nó không chỉ chắn trước người mà còn có thể di chuyển xung quanh ngăn cản công kích. Hơn nữa, điểm lợi hại nhất của nó đó là có thể phản lại một phần pháp thuật công kích, đồng thời còn có công dụng phòng ngừa pháp thuật tấn công tinh thần. Vì vậy mà trong cái tên của nó còn có hai chữ hộ tâm. Thích như ý thèm nhỏ giải đối với nó từ lâu nhưng trở ngại là người của Thất Tông Ngũ Phái lại ở cùng một chỗ, hơn nữa tu vi của Nhất Nguyên tử không hề kém nên không thể ra tay đoạt lấy được. Nhất Nguyên tử Pháp Bảo Thiên Ất hộ tâm kính của Ngài mặc dù lợi hại nhưng nếu chỉ phòng ngự thì chúng nghĩ ta có đầu rụt cổ giống chúng. Tông chủ Tề Vân Tông Liễu trầm chu cười cười nhìn hàng cư Ất của Mê Thiên Tông rồi nói, không biết hàng tông chủ có, hứng thú cùng với nhất trần và ta đi xem đám tiểu bối đó như thế nào không? Được. Tông chủ hàng cư Ất của Mê Thiên Tông suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Trong tướng thuật có nói thì cầm nhọn, mắt lén lút chứng tỏ là hạng người giả dối. Hàng cư ức có tướng mạo như vậy nên cũng là người cẩn thận nhất trong số người của thất tông ngũ phái. Vừa rồi trong lúc những người khác còn coi thường lạc bắt và thái thúc thì trong lòng y vẫn có một sự e ngại. Nếu không thì bình thường bảo y xung phong chắc chắn sẽ không từ chối. Hiện tại y đồng ý là bởi vì y biết ngoài trừ thiên ất hộ tâm kính là một thứ pháp bảo phòng ngự ra thì tông chủ tề vân tông cũng có một thứ pháp bảo tấn công rất lợi hại đó là tốn linh thần châm. Tốn linh thần châm có tất cả 13 cái, mảnh như sợi tơ. Chúng được chế tạo từ tinh kim vô cùng cứng rất có thể xuyên qua phần lớn các loại pháp bảo phòng ngự. Hơn nữa, bản thân hàng cư ức cũng có một cái pháp bảo thất thải nghe hồng trướng có khả năng hóa ra một cái trướng lớn che giấu hơi thở của ba người khiến cho đối thủ không thể nhận ra vị trí của mình. Chỉ cần thi triển cả ba loại pháp bảo này thì cả ba cũng không bị đối thủ đánh cho trọng thương được. Chương 164 Pháp Bảo của Yêu Tộc Xoẹt Còn chưa bước đi, hàng cư ức đã mở thất thải nghe hồng trướng của mình ra trước. Chỉ thấy một lớp mây giống như khói như các bao phủ trong phạm vi mười trượng bọc lấy hàng cư ức liễu trầm chu nhất trần rồi giống như một con sứa lặng lẽ trôi về phía núi Anh Giao. Những người ở phía ngoài, cho dù là với tu vi thích như ý thì cũng không thể nhìn thấy được đám người hàng cư ức cũng không cảm nhận được hơi thở của ba người. Ngoại trừ tu vi của Nhất Trần còn thiếu kinh nghiệm ra thì Hàng Cư Ất và Liễu Trầm Chu cũng là tôn sư của một phái, có rất nhiều kinh nghiệm đối địch. Bên trong thất hải nghe hồng trướng, Nhất Trần lấy miếng thiên Ất hộ tâm kính ra. Hàng Cư Ất và Liễu Trầm Chu cũng nghĩ tới sự lợi hại của nó mà vẫn phóng pháp bảo phòng ngự của bản thân ra ngoài, bọc lấy ba người. Đồng thời, Liễu Trầm Chu cũng cầm tốn linh thần châm trong tay. Chỉ cần đối thủ xuất hiện là y có thể phóng được. Đám người thất tông ngũ phái nhìn thấy thất thải nghe hồng trướng lao về phía núi Anh dao thì nở nụ cười. Rất nhiều người đã thủ sẵn pháp bảo trong tay. Có điều bọn họ không phải chuẩn bị giúp ba người mà là chờ xem có yêu tộc nào chạy trốn hay không. Trong suy nghĩ của phần lớn mọi người thì ba người kia ra tay không cần có những người khác xuất thủ nữa. Bởi vì ba thứ pháp bảo đó kết hợp với nhau thì ngay cả trong thất tông ngũ phái cũng không có mấy người đánh lại được. Đây đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Hàng Tông Chủ Liễu Tông Chủ nhớ là phải bắt sống. Đám người xích Hà phái và thiên đô phái lo lắng còn nói với theo. Xích Hà phái và thiên đô phái đều tu luyện pháp quyết phi kiếm. Nếu hàng cư ất và liễu trầm chu ra tay không cẩn thận giết chết lạc bắc và thái thúc thì làm sao mà lấy được kiếm quyết của Thục sơn. Vì vậy mà cho dù thế nào cũng phải bắt giữ. Sao lại thế này? Đó là... Nhưng đám người xích hà phái và thiên đô phái vừa mới hô to một tiếng thì thấy một lớp sương mù trắng xóa bỗng nhiên xuất hiện nuốt chửng lấy thất thải nghe hồng trướng vào bên trong. Chỉ trong chừng một, hai hơi thở, lớp sương mù tan đi thì đám người thất tông ngủ phái trợn tròn mắt. Người đâu rồi? Có trận pháp. Đột nhiên thích như ý bừng tỉnh mà thốt lên. Ta! Nhất nguyên tử nuốt câu nói xuống. Vốn y định kêu lên, pháp bảo của ta đâu? Thiên Ất Hộ Tâm Kính của ta đâu? Đây là trận pháp gì? Rất nhiều người thất tông ngũ phái há to miệng, ngay người nhìn nơi thất thải nghe hồng trướng biến mất. Có trận pháp là điều không thể nghi ngờ, nhưng nó là trận pháp gì? Tại sao mà tới tận khi trận pháp khởi động mới có thể cảm nhận được nó? Còn ba người kia làm sao mà trong tích tắc đã biến mất? Hình như đây là thiên vi di tinh trận. Kỷ âm dương của Thiên Nhất Tông cố gắng nuốt nước bọt mới thốt ra được một câu như vậy. Thiên Vi Di tinh trận là trận pháp thế nào? Thích như ý mặc dù đọc nhiều sách nhưng hiện tại cũng ngay người hỏi tông chủ Thiên Nhất Tông. Trận pháp này có thể khiến cho người rơi vào trong đó di chuyển thẳng xuống dung nham dưới lòng đất. Kỷ âm dương lên tiếng. Cái gì? Nhất nguyên tử ngay người suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Ngọn lửa trong lòng đất đó là một nơi tràn ngập khí ly hỏa và khí địa tâm hát sát cho dù pháp bảo cũng bị luyện hóa. Ngay cả với tu vi thập đại kim tiên của cung luân mà đi vào đó cũng còn khó có thể sống sót. Có ba pháp bảo lợi hại như vậy mà ba người hàng cư ất bị đốt cháy hay sao? Những người còn lại trên bạch kim hưởng thủy loa vẫn còn đang ngây người. Nếu nói ba người đó bị đánh chết thì đám người thất tông ngũ phái còn đỡ ngỡ ngàng. Nhưng hiện tại thất thải nghe hồng trướng. Thiên Ất Hộ Tâm Kính, Tổn Linh Thần Châm còn chưa kịp làm cho nước xuất hiện bong bóng đã không còn thấy bóng dáng ba người nữa. Rất nhiều người thất tông ngủ phái toát mồ hôi, thầm nghĩ may là mình còn chưa đi vào, nếu không thì không biết bây giờ thế nào. Chẳng trách mà hai tên tiểu bối của Thục Sơn kiêu ngạo như vậy. Xem ra chúng ta đã coi thường chúng. Sắc mặt thích như ý trầm xuống, cục mắt, kỳ tông chủ. Ngươi có biết cách phá trận pháp này không? Kỷ âm dương lắc đầu, ta cũng chỉ biết thiên vi di tinh trận chứ không biết phương pháp phá trận. Thích trưởng giáo. Thiên vi di tinh trận nếu không cắt được địa mạch thì không thể nào phá được nó. Tông chủ diêu thiên giáp của canh giáp tông lên tiếng. diêu tông chủ. Canh giáp tông các ngài có nghiên cứu đối với thuật kỳ môn động giáp không biết có nghe tới cái trận pháp này không, thích như ý bỗng quay đầu hỏi diêu thiên giáp. Ta cũng biết được một phần đối với cái trận pháp này. Diệu thiên giáp vừa mới nói ra thì quay sang nhìn những người xung quanh, nhất là nhất nguyên tử vừa mới mất một đồ để lại mất thêm cả thiên ất hộ tâm pháp bảo sau đó liên tục giải thích, mặc dù ta có biết được một chút về cái trận pháp này nhưng cũng chưa hề nhìn thấy. Hơn nữa trận pháp đó không hề có khí tức, che giấu rất tốt. Nếu như nó không phát động thì không thể nhận ra được. Đúng là yêu ma tà đạo. Cái trận pháp hiểm ác như vậy cũng có thể bố trí được. Nếu chúng ta không cẩn thận mà đi vào chẳng phải bị chúng đánh lén rồi sao? Vừa nghe thấy diêu Thiên Giáp nói vậy, trong thất tông ngũ phái lập tức có người mắng to. Nói nhiều vô ích. diêu Tông Chủ Với tu vi của chúng ta không thể cắt đứt được địa mạch. Chẳng lẽ không có cách nào phá trận này, thích như ý lớn tiếng nói. Không thể nào phá trận. Có điều Thiên Di Vi tinh trận có một cửa sinh, chỉ cần đi vào theo cửa đó thì sẽ không làm cho trận pháp khởi động. Diêu thiên giáp lấy ra một cái khay hình bát giác, trên mặt có cửu thiên tinh đồ. Y giơ tay điểm liên tiếp hơn 10 cái lên trên đó, bề mặt tinh đồ liền lập tức như có sự thay đổi. Người bên ngoài cho dù có xem cũng không có ý nghĩa nhưng Diêu thiên giáp nhanh chóng chỉ tay, cửa sinh ở đây. Vị trí mà Diêu thiên giáp chỉ ở bên phải phía trước của bạch kim hưởng thủy loa. Gần vị trí núi Anh Giao và đáy biển, cách chỗ đám người hàng cư ất đi vào chừng 4, 50 trượng. Diêu Tông Chủ Pháp bảo của ngài là gì? Vị trí cửa sinh này có tính nhầm không? Cái này của ta là tử vi tinh la bàn, tính toán vị trí của thiên vi di tinh trận chắc là không nhầm. Diêu thiên giáp vung tay lên phát ra một tia sáng màu đen. Thì ra đó là một cái thoi nhỏ. Một tiếng động vang lên, cái thoi nhỏ xuyên qua trong nước biển liền đánh thẳng vào một cái cây trên núi Anh Giao làm cho nó tóe lửa. Lúc này, Cái thoi nhỏ dính thẳng lên trên gốc thực vật đó, chỉ lộ chút chui ra ngoài. Sau khi phóng cái thoi đó ra, Diêu Thiên Giáp cũng không dừng lại tiếp tục bắn một cái thoi màu đen nửa lệch đi chừng hai trượng Vừa mới lao đi được một chút, một làn khí trắng bốc lên khiến cho cái thoi biến mất. Mọi người thấy rồi chứ? Bước vào cửa tử của Thiên Vi Di tinh trận cho dù là vật sống hay chết đều bị dẫn xuống biển dung nham dưới lòng đất. Nhưng đi theo cửa sinh thì không có gì phải lo. Phạm vi của cửa sinh chừng bao nhiêu? Nó có thay đổi gì không? Thích như ý biết, trận pháp bình thường mặc dù có cửa sinh nhưng vị trí của nó cũng có thay đổi. Hơn nữa trong những trận pháp lợi hại, trong cửa sinh còn có che giấu một số pháp bảo lợi hại hay cấm chế. Với thiên vi di tinh trận bao phủ núi Anh Giao thì cửa sinh rộng chừng 10 trường. Diêu thiên giáp xem xét cẩn thận rồi nói, cửa sinh của trận pháp này sẽ có thay đổi, có điều nửa giờ mới có thay đổi. Đến lúc đó trên tử vi tinh la bàn của ta cũng sẽ chỉ Có phải ngoại trừ cửa sinh ra, bọn họ cũng không thể nào đi theo cửa tử ra ngoài Thích như ý nhìn cái con thoi còn dính trên gốc thực vật kia mà hỏi Diêu Thiên Giáp Diêu Thiên Giáp gật đầu, đúng vậy Tốt lắm Nụ cười lạnh lại xuất hiện trên mặt thích như ý Bọn chúng định dùng trận pháp này bẫy chúng ta thì hiện tại chúng ta cũng thò tay vào bình bắc ba ba thôi Dài rộng chừng hai mươi trường cũng đủ cho bạch kim hưởng thủy loa đi qua. diêu Tông Chủ Ngài đứng bên cạnh ta. Các vị Tông Chủ Chúng ta cùng tấn công vào bắt lấy tên tiểu tặc lạc bắt trội rút gân lột da. Vào thôi. Trên núi Anh Giao gần như tất cả mọi người đã tập trung tại cửa sinh của thiên vi di tinh trận. Nhìn thấy hành động của thất môn lục phái, đám người tộc Long Nghê, tộc Kim thiềm tịch tộc, tộc Thủy Tín. Tộc đằng giao mới hiểu được bản thân mình lúc trước đối với thực lực của huyền môn chính đạo chẳng khác nào ít ngồi đáy giếng. Thiên vi di tinh trận là trận pháp lợi hại nhất của. Tộc Long nghe Nhưng đã bị người ta xuyên qua, tìm được cửa sinh. Đứng đầu tiên là ba mươi mấy người tộc đằng giao và sáu con hải thú do tịch tộc điều khiển. Người tộc đằng giao và sáu con hải thú không chỉ có pháp quyết cực mạnh mà còn có thân thể và khí huyết hùng mạnh nữa. Lực phòng ngự cũng rất mạnh, không dễ bị đánh chết ngay. Lạc Bắc, thái thúc, tộc ly thủ, tộc kim thiềm, tộc thủy tính thì đứng sau, tạo thành một hình vòng cung bao vây lấy cửa sinh của thiên vi di tinh trận. Người tịch tộc thì ẩn nấp ở cuối cùng. Bởi vì bọn họ ngoại trừ khả năng điều khiển thú ra thì thân thể và pháp thuật đều yếu. Lạc Bắc cũng xuất thập nhị đô thiên hữu tướng Ma Thần. Tám Ma Thần có sự thần diệu, hơn nữa không cần tốn nhiều chân nguyên của Lạc Bắc. Với tu vi của Lạc Bắc cơ bản không hề sợ Tám Ma Thần này phản lại. Tới khi cần lại có thể lấy chúng làm lá chắn cho mình. Tám Ma Thần so với tộc Đằng Giao còn cao hơn nhiều. Có điều trên núi Anh Giao mọc rất nhiều thực vật kỳ quái, cây thì cao mười trượng, cái thì trăm trượng nên che kín hoàn toàn thân hình của đám người tộc Đằng Giao và Ma Thần. Vừa nhìn thấy bạch kim hưởng thủy loa của thất tông lục phái vọt vào cửa sinh, đám người tộc đằng Giao liền ra tay trước. Hoàn toàn khác với pháp thuật của huyền môn, pháp thuật của tộc đằng Giao và yêu tộc ở hải ngoại có phần giống với pháp quyết chân ngôn của Mật Tông, chỉ dựa vào sự năm vịnh dựa vào sự thay đổi của âm thanh mà dẫn phát quy lực của trời đất. Rầm Một tiếng nổ vang lên, lạc bắc chỉ thấy trước mặt bừng sáng. Ba mươi mấy người của tộc đằng dao đều phóng ra những cục nước to bằng cái thùng đánh về phía bạch kim hưởng thủy loa của thất tông lục phái. Nhìn bề ngoài thì ba mươi mấy cục nước cũng không có gì đáng sợ nhưng từ chúng tản ra nguyên khí quý thủy kinh người. Những vòng sóng tản ra từ chúng. Khi đi tới đâu, thực vật liền bị phạt ngang tới đó. Cái nào bị cục nước đập trúng thì dập nát khiến cho quang cảnh trở nên sáng sủa. Hơn 30 cái cục nước tạo thành hình quạt rồi hội tụ lại một chỗ bao phủ kín phạm vi 20 trượng. Trong nháy mắt, cảnh tượng giống như có mấy trăm vạn tấn nước biển bị ép lại mà dồn vào trong một cái ống rộng chừng 20 trượng. Nước biển bị dồn vào đó có tốc độ thật kinh người. Cùng với lúc người tộc đằng giao ra tay, mười mấy người tộc kim thiềm cũng động thủ khiến cho thời gian như dừng lại. Vô số những quả cầu nhỏ bằng kim loại và những lưỡi đao gió dài chừng năm thước. Rộng hai thước xuất hiện. Ngay lập tức thời gian giống như được gia tốc, những quả cầu kim loại và lưỡi đao gió cùng với ba mươi mấy cột nước ập vào trong cái không gian rộng hai mươi trường kia. Người tộc đằng giao và người tộc kim thi triển pháp thuật bao phủ phạm vi cả trăm trường khiến cho bạch kim hưởng thủy loa vừa mới vọt vào trong thiên vi di tinh trận thì bị hai thứ lực lượng vô hình ập tới. Liên tục hai loại pháp thuật phát ra không chỉ đánh nát thực vật ngăn cản trước mặt mà ngay cả nước biển cũng bị ép thành một khoảng chân không rộng tới mấy chục trượng. Tu vi của đám người tộc đằng Giao và tộc Kim Thiền Đại Khái phải bằng tám phần ta. Thực lực của cầu thương dương dường như cũng xấp xỉ với ta. Nhiều người cùng lúc ra tay tạo ra uy thế khiến cho Lạc Bắc hiểu được nếu đó là mình thì cho dù có lấy sơn hà xã tắc chung và cả khuất đạo tử thì cũng không thể ngăn được. Oanh! Một tiếng nổ vang lên do nước lũ, quả cầu kim loại và những lưỡi đao gió đánh lên trên bề mặt của bạch kim hưởng thủy loa. Nhưng một không gian chợt dao động rồi bạch kim hưởng thủy loa biến mất không còn thấy bóng dáng. Đồng thời một cái bạch kim hưởng thủy loa khác lập tức xuất hiện ngay phía sau và loa vào với tốc độ cực nhanh. Phân quan chiếc ảnh. Chúng ta bị chúng lừa rồi. Đám người tộc đằng giao trận to mắt. Còn đám người tộc kim thiềm thì đôi mắt tưởng như lồi hẳn ra ngoài. Đám yêu tộc này tại sao lại dùng pháp bảo mà còn nhiều như vậy? Trong lúc người tộc đằng giao và tộc kim thiềm đang ngây người thì đám người thất tông lục phái trên bạch kim hưởng thủy loa cũng kinh hãi, Kinh nghiệm và đấu pháp của đám người thất tông ngũ phái tất nhiên là hơn xa tộc đằng giao và tộc kim thiềm. Vì vậy mà khi ra tay, bọn họ đã có sự tính toán từ trước. Vụ nguyên tử của Tam Thanh Đạo sử dụng ngay pháp bảo thận lâu huyển Quang kính khiến cho pháp thuật của tộc đằng Giao và tộc Kim Thiềm chỉ đánh trúng ảo ảnh do pháp bảo của vụ nguyên tử tạo ra. Còn bạch kim hưởng thủy loa thì sau đó mới lao vào. Thất Tông Ngũ Phái sử dụng cái pháp bảo này chính là muốn chiếm chút thời gian. Sau khi một đòn hợp lực của tộc Kim Thiềm và tộc đằng Giao thất bại, bạch kim hưởng thủy loa thực sự xông vào thì bọn họ mới đồng loạt ra tay công kích. Cái này giống như hai người đánh nhau. Một khi đối phương thất bại còn chưa kịp rút tay liền tung đòn tấn công ngay lập tức. Kế hoạch như vậy khiến cho tộc đằng giao và tộc kim thiềm như mất đi tác dụng. Trong suy nghĩ của phần lớn thất tông lục phái thì ít nhất cũng phải như dùng liềm mà đốn ngã đám người tộc đằng giao. Hơn 30 người của thất tông lục phái đồng loại ra tay, trong đó có rất nhiều tông chủ của các môn phái. Nhất là nhân vật có tu vi như thích như ý trong tình hình như thế này thì uy thế của 30 người tọa ra chắc chắn sẽ hơn uy lực đòn hợp lực của tộc Kim Thiềm và tộc đằng Giao nhiều. Rất nhiều người thậm chí còn giữ lại một chút sợ đánh quá tay khiến cho nội đang của đám đằng Giao nát hết. Tuy nhiên điều khiến cho người thất tông ngũ phái không thể ngờ được đó là pháp thuật và pháp bảo mà bọn họ phóng ra ập tới đám người tộc đằng Giao mà trút xuống. Bọn họ nhìn thấy sau khi ánh sáng ập xuống. Trong nháy mắt từ phía sau tộc Đằng Giao có mấy người lấy ra pháp bảo. Thân hình của họ cũng hết sức cao lớn, trên người tản ra khí tức của rồng. Những người này rõ ràng là đám người tộc ly thủ đi theo Lạc Bắc tới đây. Những thứ pháp bảo đó cũng là bọn họ lấy được từ Tây Thương Lãng Cung. Điều đó khiến cho đám người thất tông lục phái không thể ngờ được rõ ràng yêu tộc hải ngoại không biết sử dụng pháp bảo tại sao lại có được số lượng nhiều tới mức như vậy. Đồng thời với việc lấy ra pháp bảo... Pháp thuật thủy hệ của tộc Ly Thủ cũng được phóng ra. Trong nháy mắt, Lạc Bắc và tộc Ly Thủ đồng loạt ra tay. Tám ma thần liền vọt lên phía trước đám người tộc đằng giao đồng thời sơn hà xã tắc chung cũng xuất hiện. Đúng vào lúc này, sự hùng mạnh của pháp bảo phòng ngự so với pháp thuật phải có hiệu quả hơn nhiều. Chân nguyên của một người không thể nào chống lại một đòn liên thủ của nhiều người. Kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng một đoàn công kích của Thất Tông Ngũ Phái trong nháy mắt cũng chiếm được thượng phong. Hai vần ánh sáng với đủ mọi màu sắc va chạm với nhau tuy nhiên vẫn có thể thấy trong số người tộc ly thủ có ba người ngã xuống. Có một số pháp bảo cần phải có tâm thần điều khiển. Lần này bị chân nguyên chấn động khiến cho tộc nhân ly thủ không chịu được. Trong nháy mắt âm thanh vang lên chẳng khác nào có một ngàn thùng thuốc nổ cùng lúc nổ tung. Lạc Bắc đối diện với bạch kim hưởng thủy loa chỉ thấy nước biển xung quanh bị các loại pháp bảo. Pháp thuật làm cho xuất hiện vô số con sóng rồi bị người thất tông ngũ phái sử dụng pháp thuật và pháp bảo ép tới khiến cho chúng xuất hiện vô số tiếng nổ. Rất nhiều thực vật và đá núi xung quanh không chịu nổ mà nổ tung thành bột mình. Đồng thời, kéo theo vô số những làn sóng không khí còn có vài chục tia sáng. Không ổn. Ta có dốc hết sức cũng không thể ngăn cản nổi. Trong nháy mắt, lạc Bắc hơi nhíu máy. Chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh được hắn sử dụng tới mức cao nhất khiến cho trong thân thể giống như có từng tia chớp bùng nổ. Kiếm, kháng. Một tiếng rống to vang lên. Trong tích tắc đó, Lạc Bắc cảm nhận được mặt đất chấn động mạnh rồi rất nhiều đá núi bị chấn động làm cho vọt lên. Độc giác đằng quy. Phía sau, sáu con dị thú của tịch tộc cũng đồng loạt ra tay. Trong sáu con dị thú ấy, độc giác đằng quy lười nhát giơ chân dặm mạnh một cái lên mặt đất. Từ trong miệng nó phun ra một cột khói. Một bức tường dài mấy chục trượng màu vàng xuất hiện trắng lấy mười tia sáng của thất tông lục phái đang phóng tới. Chỉ trong tích tắc, bức tường đó liền bị mười tia sáng đánh tan. Nhưng độc giác đằng quy cũng gầm lên một tiếng rồi cả bốn chân chập xuống đất khiến cho một bức tường màu vàng lại xuất hiện trắng trước mặt. Cùng lúc đó, năm con dị thú khác cũng phát ra băng, nước và gió phóng tới. Chương 165, một kiếm giết chết. ngũ âm thần lôi giám. Lại một làn sóng không khí nổ tung. Lạc bắt nhìn thấy trên người tám ma thần cũng có hơn 10 quần sáng bùng nổ. Trong đó hai ma thần có thần lực cùng với ma thần cầm đầu ly hỏa gần như trong nháy mắt bị đánh tan. Cùng lúc đó, lạc bắt cảm nhận được thân mình rung mạnh, sơn hạ xả tắc chung gần như không khống chế được. Chặn. Nhưng Lạc Bắc biết cho dù một đòn công kích uy hiếp nhất của thất tông lục phái thì núi Anh Giao cũng có thể ngăn được. Bởi vì Sơn Hà xã Tắc chung dù sao cũng không phải để đánh, bên cạnh hắn vẫn còn có khuất đạo tử chưa ra tay. Nhưng Lạc Bắc vừa mới nghĩ như vậy, còn chưa kịp phản ứng thì một tia sáng màu lục đã vong qua Sơn Hà xã Tắc chung rồi thuận thế xuyên qua ngực của một gã tộc đằng giao đứng bên cầu Thương Dương. Các đức mạng sống của y, tuy rằng nhất nguyên tử biết một thứ pháp bảo trong trận đại chiến nhiều người có thể nói là vô cùng yếu, rất dễ bị đối phương đánh rơi. Nhưng vừa mới bị mất một tên đệ tử và cái pháp bảo đắc ý nhất khiến cho khi bạch kim hưởng thủy loa lọt trào trận thì y cũng đỏ mắt. Y không nghĩ tới cái pháp bảo đó còn có thể lấy lại. Lạc Bắc Ngươi hại ta mất một cái pháp bảo đắc ý nhất. Nếu không giết ngươi thì khó làm giảm mối hận trong lòng ta. Sau khi đánh chết một gã tộc đằng dao trong nháy mắt, lãnh diễm chu tâm xích lại biến thành một tia sáng lao về phía lạc bắc. Nhất nguyên tử giận điên người nên thậm chí quyết phải bắt được lạc bắc và thái thúc để hỏi kiếm quyết thuộc sơn. Cầu thương Dương Bách Thái Toàn bộ các người đối phó với đám người trên con ốc to kia. Cơ bản lạc bắc không để ý tới lãnh diễm chu tâm xích đang lao tới mình mà rống lên thật to. Quy lực của lãnh diễm tru tâm xích của nhất nguyên tử đối với Lạc Bắc không coi vào đâu. Bên cạnh Lạc Bắc vẫn còn có thái thúc chưa hề ra tay. Tốc độ của tân thiên trạm lô so với lãnh diễm tru tâm xích không hề kém. Cho dù không chặn được thì với tu vi vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc, mức độ thân thể dẻo dai tới bậc này cũng đủ để cho pháp bảo không làm cho hắn bị thương nặng được. Nhưng Lạc Bắc biết, cái pháp bảo đó của nhất nguyên tử rất có khả năng khiến cho mọi người bị thua. Thất Tông Ngũ Phái đang tiếp tục tấn công. Nếu lúc này mà đám người tộc Đằng Giao, tộc Kim Thiềm và tộc Thủy Tính, tịch tộc mà bị một cái pháp bảo hút lấy sẽ khiến cho rất nhiều người ra tay theo bản năng, làm cho khó ngăn được đòn liên thủ của Thất Tông Ngũ Phái. Oanh Trong tiếng hô to của Lạc Bắc có một chút chống lại uy áp tâm thần khiến cho đám người tộc Thủy Tính, tộc Đằng Giao, tộc Kim Thiềm và dị thú của tịch tộc nhanh chóng phát ra giao chiến với đợt tấn công thứ hai của Thất Tông Ngũ Phái. Lần này, thậm chí bên phía yêu tộc chiếm ưu thế. Vô số người trên bạch kim hưởng thủy loa cất tiếng kêu đau đớn mà ngã xuống đất. Đồng thời, lãnh diễm tru tâm xích cũng bị tân thiên trạm lô của thái thúc đánh rơi. Nhưng lúc này, ánh mắt của Lạc Bắc cũng tập trung về phía nhất nguyên tử với đầy sát khí. Không chỉ bởi vì nhất nguyên tử đánh chết một người tộc đằng dao mà còn vì Lạc Bắc thấy được độc giác đằng quy đã từ từ nằm xuống. Thất khiếu thấm máu. Phát ra hai bức tường đất rồi bị đánh nát khiến cho nó bị thương nặng. Lạc Bắc có thể cảm nhận được sức sống của nó đang từ từ biến mất. Ngươi muốn giết ta? Ta sẽ giết ngươi. Trong nháy mắt yêu tộc và thất tông ngũ phải giao chiến với nhau, Lạc Bắc và nhất nguyên tử cũng dốc toàn lực. Sơn Hà xã Tắc chung. Đây là pháp bảo của khuất đạo tử. Khuất đạo tử thật sự chết trong tay hắn. Trên bạch kim hưởng thủy loa rất nhiều người vừa mới nghĩ như vậy thì một cái bóng đen cũng xuất hiện sau lưng Lạc Bắc. Một vần ánh sáng chín màu cũng trong nháy mắt được cái bóng đó phát ra đánh vào đầu nhất nguyên tử. Đó là pháp thuật của khuất đạo tử. Người đó là khuất đạo tử. Tại sao lại trở thành người hậu của Lạc Bắc? Thi thần tướng Linh Khuất đạo tử đã bị hắn biến thành thi thần tướng Linh. Trong vô số những tiếng hét chói tai, Một quả cầu ánh sáng màu vàng, một cái nghiêng mực cổ tản ra ánh sáng màu đen cùng với một đạo kiếm quan màu đỏ cũng đồng thời xuất hiện. Nhất nguyên tử đứng mũi chịu sào cơ bản không có thời gian suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra. Phản ứng đầu tiên của y đó là đạo pháp thuật đó rất mạnh. Vốn có thứ pháp bảo phòng ngự lợi hại như thiên ất hộ tâm kính nên y không còn cái nào khác. Vì vậy mà lần này y chỉ kịp phóng ra một đạo thần quan chống lại vần sáng chính màu đó. Cái nghiêng mực cùng với kiếm quan màu đỏ là do kỹ âm dương và trưởng giáo phái xích hà yến ẩn kiều phóng ra. Mắt nhìn thấy trên đầu nhất nguyên tử không có pháp bảo phòng hộ, kỹ âm dương liền phóng pháp bảo phòng ngự của mình ra chắn lấy. Đồng thời trong lúc hai bên đang cuốn lầy nhau, xích hà phái chuyên tu luyện phi kiếm cũng không dám ra tay. Trừ khi là họ kết thành kiếm trận nếu không một hai phi kiếm lao ra mà bị lực lượng khác nổ tung thì chắc chắn là không thể thu lại được. Một đòn của Lạc Bắc cũng học theo nhất nguyên tử nắm chính xác khoảng cách. Nhưng Yến Ẩn Kiều chưa ra tay vì vậy mà có thể phát kiếm nhăn lại. Trong thất tông ngũ phái vốn còn mấy người có đủ sức ra tay nhưng thấy có ba người liên thu đón đánh thì liền đặt tinh thần chuẩn bị giao chiến với yêu tộc. Tìm chết. Nhất nguyên tử. Kỷ âm dương. Yến Ẩn Kiều đều là tôn sư của một phái. So với ba người, Lạc Bắc chỉ là một tên tiểu tử hậu bối. Nhưng chỉ trong tích tắc một tiếng nổ vang lên do vần sáng của khuất đạo tử bị ba người chặn lại, một tia kiếm quang màu đen cũng nổ tung khiến cho kiếm quan màu đỏ của yến ẩn kiều bị đánh bay đồng thời cắt nhất nguyên tử ra làm hai đoạn. Hắn tu luyện pháp quyết và kiếm quyết gì mà cùng tu vi kiếm cương, uy thế của hắn lại mạnh hơn ta nhiều đến vậy. Ngay cả phi kiếm của ta cũng không ngăn được hắn. Không ngờ tu vi của hắn đã tới mức này. Trong nháy mắt, sắc mặt yến ẩn kiều trắng bệch Một đòn của Lạc Bắc thừa lúc vận ánh sáng chín màu phát ra, Tam Thiên Phụ Đồ cũng lặng lẽ nấp sau đó rồi nhân lúc vận ánh sáng nổ tung đánh bay Vô Vi Thần quan và hát Trạc Sơn Thủy Nghiễn của Kỷ Âm Dương, Tam Thiên Phù Đồ liền bụng nổ, chẳng khác gì giao long xuất động. Trong nháy mắt, chỉ có Yến ẩn Kiều phản ứng kịp. Nhưng phi kiếm của y giao chiến với phi kiếm của Lạc Bắc thì nhận ra bản thân mình không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có điều trong tích tắc đó, Tông chủ nhất nguyên tử của Thanh Tịnh Tông đã bị Lạc Bắc đánh chết trước mắt đám người thất tông lục phái. Sau khi một kiếm chém chết nhất nguyên tử, Lạc Bắc cơ bản không thèm chú ý, dốc toàn lực điều khiển Tam Thiên Phụ Đồ quay về. Lạc Bắc biết cái việc để cho kiếm cương nổ tung chỉ là đánh lừa. Cho dù bản thân có tu vi kiếm cương, chân nguyên đã hoàn toàn dung hợp với kim thiết nhưng nếu bị người thất tông ngủ phái chặn lại mà công kích thì có khả năng Tam Thiên Phụ Đồ sẽ nổ tung. Kiến ăn voi Cho dù là 10 người có tu vi bình thường liên thủ thì uy lực cũng cực lớn nói gì tới thất tông ngũ phái đông người như vậy. Tất cả đều là các cao thủ có tu vi không tầm thường. Vì thế mà Lạc Bắc điều khiển Tam Thiên Phù đồ nhanh chóng quay về. Tam Thiên Phù đồ bay sát bên cạnh trận pháp để một khi tiến vào cũng sẽ bị tiến xuống địa tâm hỏa. Lạc Bắc làm như vậy là muốn cho đám người thất tông ngũ phái sợ ném chuột vỡ đồ quý, sợ mất pháp bảo mà không dám ra tay với Tam Thiên Phù đồ của mình. Nếu không hủy được thanh phi kiếm của ngươi, việc này mà truyền ra ngoài thì ta còn mặt mũi nào nữa? Mãi cho tới lúc này, thích như ý mới biết mình hoàn toàn xem thường lạc bắc. Trong lúc kiếm cương trên tam thiên phù đồ bùng nổ, ngay cả thích như ý cũng có cảm giác toàn bộ chân lông dựng đứng. Nhưng trong tình cảnh thất tông ngũ phái đông người như vậy mà để lạc bắc đánh chết nhất nguyên tử thì thích như ý không thể nào chấp nhận nổi. Viên kính màu đồng trong tay y lập tức chiếu về phía tam thiên phù đồ của Lạc Bắc Cái pháp bảo này của thích như ý chính là thứ mà ngày trước y dùng để đối phó với đám người đang lăng sinh Nó chính là ngũ âm thần lôi giám cùng với diễm ma thiên la chung, bị ngạn vô thường kiếm được coi là ba đại chí bảo của phái Hà Giang Do tu vi của thích như ý hơi yếu hơn đám người khuất đạo tử và Hắc phong lão tổ nhưng có thể ngồi ngang hàng với họ cũng là nhờ có cái pháp bảo này Bị ngũ âm thần lôi giám của thích như ý chiếu tới, chỉ thấy âm lôi năm màu liên tục nổ tung trên Tam Thiên Phù Đồ. Chương 166, tịch tộc đặng âm. Quỷ sa âm vương kêu, đi. Tia sáng màu hồng bắn ra cực nhanh chém về phía Tam Thiên Phù Đồ của Lạc Bắc. Tia sáng màu hồng xuyên qua nước biển phát tiếng nổ chính là phi kiếm của Yến Ẩn Kiêu. Một đòn vừa rồi, phi kiếm của Yến Ẩn Kiều bị Lạc Bắc đánh bay trước mắt mọi người. Hiện tại, y chỉ có thể nhân lúc thích như ý sử dụng ngũ âm thần lôi giám đối phó với Lạc Bắc mà phá hủy thanh phi kiếm, nếu không thì thể diện của mình biết để đi đâu. Ngũ âm thần lôi giám của thích như ý là một trong ba pháp bảo lợi hại nhất của phái Hà Giang. Bị âm lôi bao vây. Lạc Bắc toát cả mồ hôi. cũng không phải do chân nguyên trên tam thiên phù đồ bị nổ mà do lạc bắc điều khiển nó bay cạnh cửa sinh để trở về vì vậy mà khi bị âm lôi bao quanh suýt chút nữa tam thiên phù đồ đã bị đánh bay vào trong thiên vi di tinh trận không ổn nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên khuôn mặt thích như ý ngay vào lúc y toàn lực điều khiển ngũ âm thần lôi giám định đánh bay tam thiên phù đồ vào trong thiên vi di tinh trận thì con ngươi chợt co lại tại sao không tấn công phi kiếm của hắn Yến Ẩn Kiều đang điều khiển phi kiếm toàn lực đánh về phía tam thiên phù đồ thì đột nhiên phát hiện ngũ âm thần lôi giám của thích như ý đột nhiên thay đổi phương hướng. Trong tích tắc đó, Yến Ẩn Kiều đã không cần phải hỏi người khác để có câu trả lời. Bởi vì vừa lúc đó các loại ánh sáng bao phủ trời đất đã va vào nhau khiến cho nguyên khí bốn xung quanh cuộn trào như những con sóng thần. Công kích của đám người trên núi Anh Giao đã vừa mới giao thủ với người thất tông ngũ phái. Vừa rồi, Lãnh diễm tru tâm xích của nhất nguyên tử đã gây uy hiếp lớn nhất tới trận tuyến của núi Anh Giao. Mà Tam Thiên Phù đồ của Lạc Bắc cũng có tác dụng như vậy. Khi thích như ý ra tay đối phó với Tam Thiên Phù đồ thì có ít nhất năm, sáu người cũng tập trung vào nó. Mà vừa lúc này, đám người tộc Đằng Giao, tộc Kim Thiềm, tộc Ly Thủ và tộc Thủy Tính nhìn thấy Lạc Bắc chỉ một kiếm giết chết nhất nguyên tử thì sôi trào nhiệt huyết khiến cho đòn công kích càng mạnh hơn. Sau lần giao chiến, người của thất tông ngũ phái lại rơi vào thế hạ phong. Ba, bốn cái pháp bảo không thể khống chế được bị đánh bay vào trong thiên vi di tinh trận rồi biến mất trong nháy mắt. Thích như ý thấy bên mình không ngăn cản nổi đối phương liền vội vàng chuyển hướng ngũ âm thần lôi ngăn cản công kích từ núi Anh Giao. Được. Ta giao chiến phi kiếm với ngươi. Ngũ âm thần lôi dám vừa mới chuyển hướng. Lạc Bắc liền cảm nhận được sức ép lên thanh kiếm giảm đi rất nhiều. Lại vừa lúc thấy kiếm quan tự yến ẩn kiếm đang chém về phía tam thiên phù đồ, hắn liền nở nụ cười lạnh. Kiếm quan trên thân tam thiên phụ đồ lấp lánh, vọt lên giao tiếp với phi kiếm của yến ẩn kiều. Tu vi phi kiếm của yến ẩn kiều không bằng lạc bắc, bị tam thiên phụ đồ của lạc bắc va chạm khiến cho phi kiếm của y bay thẳng vào trong thiên vi di tinh trận. Chỉ thấy một vần ánh sáng màu hồng bắn sáng một bên rồi bị lạng khí trắng bao phủ sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng. Phi kiếm đối với người tu luyện phi kiếm mà nói chẳng khác gì tay chân. Nhất là những người như yến ẩn kiều tu luyện tới cảnh giới kiếm cương. Phi kiếm bị trận pháp cuốn vào trong ngọn lửa dưới lóng đất rồi bị phá hủy chẳng khác nào bị cắt một miếng thịt ở ngực. Y hét lên một tiếng chói tai, miệng phun máu tươi mà gục xuống. Nếu không tiêu diệt thằng nhóc này thì hôm nay chúng ta chỉ sợ sẽ bị thiệt hại nặng. Chỉ với vài hành động, Lạc Bắc đã giết chết nhất nguyên tử. Đánh trọng thương yến ẩn kiều. Quy thế như vậy khiến cho kỹ âm dương phải kêu lên thật to. Hiện tại trên bạch kim hưởng thủy loa, ai cũng có thể nhận ra được Lạc Bắc là nhân vật vô cùng quan trọng của đám người bên núi Anh Giao. Nếu không có Lạc Bắc, đám yêu tộc chỉ dựa vào pháp thuật thì cũng có thể đột phá mà bỏ chạy. Nhưng pháp bảo của Lạc Bắc cùng với tu vi kiếm cương cái nào cũng lợi hại. huống chi lại còn có khuất đạo tử nghe theo lệnh của hắn. Có Lạc Bắc ở đó chẳng khác nào một kẻ làm quan cả họ được nhờ, giúp cho cửa sinh được khóa chặt. Lạc Bắc Đúng vào lúc này, người tộc Long Nghe chợt kêu lên thật to. Trong khoảng khắc chiến đấu đó khiến cho yêu tộc có mặt trên núi Anh Giao vô tình coi Lạc Bắc trở thành người thân thiết. Nếu không có Lạc Bắc thì có khả năng vừa rồi bọn họ đã bị nhất nguyên tử làm cho tan tác. Có chuyện gì? Lạc Bắc vừa điều khiển thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần và khuất đạo tử phối hợp với đám người tộc đằng giao vừa kêu lên. Còn chừng một nén nhang nữa thì vị trí cửa sinh của trận pháp sẽ thay đổi. Gần như cùng lúc với người tộc Long Nghê, tông chủ diêu thiên giáp của canh giáp tông quan sát tử vi tinh La bàn cũng kêu lên. Một nén nhang. Âm thanh này lọt vào tai của Lạc Bắc và thích như ý hoàn toàn khác biệt. Cái loại đấu pháp này sinh tử chỉ quyết định trong một hai lần hô hấp. Như vậy thì một nén hương cũng đủ lâu rồi. Nếu như thế này, một đòn không trúng mà phải bỏ đi thì đúng là mất mặt. Hơn nửa nhuệ khí cũng không còn lấy một chút nào. Trong nháy mắt, thích như ý thầm nghĩ như vậy. Còn Lạc Bắc thì nhanh chóng hỏi, vị trí cửa sinh của trận pháp thay đổi có phải là dịch sang ngay bên cạnh không? Có cần rời khỏi trận pháp không? Không. Vị trí của cửa sinh sẽ xuất hiện sang bên trái chừng 50 trượng phải ra khỏi trận pháp mới có thể vào được giam giữ chúng ở trong trận pháp trong nháy mắt lạc bắc thầm quyết định như thế tịch tây nguyên tịch tộc các ngươi mau phát tịch tộc đàn âm triệu tập dị thú tới đây trợ chiến giam chúng ở trong trận pháp tịch tộc đàn âm đây là thứ mà con gái tịch tộc cả đời chỉ có thể thi triển một lần nhưng có thể triệu tập hải thú mạnh nhất trong vòng ngàn dặm tới đây để điều khiển nghe thấy tiếng của lạc bắc Năm nữ tử tịch tộc không hề chần chừ, từng người một nối tiếp nhau bắt đầu niệm đặng âm tịch tộc. Từng âm một từ trong nữ tử tịch tộc phát ra. Đây cũng là lần đầu tiên lạc bắt nghe được đặng âm tịch tộc. Hắn chỉ cảm thấy những âm thanh đó giống như một dòng nước từ trên cao đổ xuống, mặc dù âm thanh không cao nhưng lại hết sức rõ ràng. Mặc dù toàn những âm khó hiểu, nhưng lại tràn ngập sự đau thương, trấn an. Giống như ở trên chiến trường có thiếu nữ xuất hiện. Trấn an và trị thương cho bằng hữu. Vào thời điểm niệm đằng âm, khuôn mặt diễm lệ của các thiếu nữ tịch tộc trở nên vô cùng trang nghiêm và thành kính. Loại yêu tộc nào mà thi pháp ở đây? Khi năm thiếu nữ tịch tộc bắt đầu niệm chú thì người thất tông ngũ phái trên bạch kim hưởng thủy loa cũng hết sức lo lắng. Thất tông ngũ phái tới đây rất ít nên không biết tịch tộc. Mà lúc trước, khi tộc đằng giao thi triển pháp thuật, bọn họ đã nhận ra tộc đằng giao thi pháp không cần dựa vào pháp quyết. Bùa mà dựa vào việc ngâm vịnh. Hiện tại, thời gian nữ tử tịch tộc niệm chú dài như vậy khiến cho người của thất tông ngũ phái cảm nhận pháp thuật mà họ phóng thích nhất định sẽ vô cùng lợi hại. Nhưng đợi tới khi nữ tử tịch tộc niệm chú xong thì đã qua hai. Ba lần giao chiến cơ bản không hề thấy có pháp thuật lợi hại nào xuất hiện. Thì ra là phô trương thanh thế. Đám nữ tử kiều diễm này cũng chỉ vậy thôi. Đám người thất tông ngũ phái hết sức hương phấn. Có điều máu huyết và nguyên khí của tộc Kim Thìm cùng với tộc đằng Giao vượt xa sự suy đoán của họ. Cả hai phe giao chiến với nhau bên phía thất Tông Ngũ phải còn phải cẩn thận tên bay đạn lạc từ pháp thuật xung quanh. Chỉ cần bị lực lượng pháp thuật ảnh hưởng chắc chắn không phải chuyện đùa. Nhưng bọn họ có thể thấy đám người tộc đằng Giao cơ bản không quan tâm tới cái chuyện đó. Những mũi tên nước bắn tới người họ chẳng khác nào bắn lên tảng đá, chỉ để lại một vết xước mà thôi. Trừ phi là pháp bảo và pháp thuật đánh thẳng lên người nếu không thì không thể giết chết được họ. Nhưng liên tục chịu đựng năm, sáu loạt tấn công, đám người tộc đằng giao và tộc kim thiềm gần như kiệt sức. Quy thế công kích từ núi Anh Giao không còn được lớn mạnh như lúc đầu. Mà bên phía thất tông ngũ phái mặc dù chân nguyên có mất nhưng ở đây cơ bản toàn cấp bậc tông chủ nên trong người có sẵn linh đang bổ sung chân nguyên. Cứ như vậy lực chiến đấu của bọn họ mạnh hơn người núi Anh Giao nhiều. Nhưng lạc bắt lại thật sự khó giải quyết. Hắn giống như một người điều hành, nhìn thấy chỗ nào yếu, liền sử dụng pháp bảo và khuất đạo tử đi tới bổ sung. Đám người thất tông ngũ phái chỉ cần không để ý hay hơi yếu đi một chút là bị hắn đánh lén. Vì vậy mà họ cũng không thể tràn lên ngay được. Chương 167, Lá bài chưa lật Liều mạng Nếu cứ đánh tiếp thế này, có lẽ không cần tới một nén hương. Không có đám yêu tộc, một mình lạc bắt cho dù có mạnh tới mấy cũng không thể ngăn cản nổi. Sau khi thấy đám nữ tử tịch tộc niêm chú không có động tĩnh gì, đám người thất tông ngủ phải cảm thấy nắm chắc phần thắng. Nhưng đúng lúc đó có một chút pháp lực dao động từ trong nước biển ở phía sau lan tới. Từ từ pháp lực dao động càng lúc càng mạnh khiến cho mỗi người trên bạch kim hưởng thủy loa cảm nhận được đó là một nhân vật cực mạnh. nhưng thứ pháp lực dao động đó cũng hết sức quái dị nó không có tinh khiết giống như chân nguyên của người tu đạo mà ngược lại giống như dao động từ trong đấu pháp sinh ra vô cùng hỗn loạn hơn nữa pháp lực dao động đó có xen lẫn một thứ âm khí cực dày dường như có một cao thu chuyên tu quỷ đạo đang nhanh chóng tới đây hoặc là có vô số quỷ hồn đang lao tới cái gì vậy thích như ý vừa thầm nhủ liền cầm một viên nhật quan dạ minh châu ném về phía sau Chỉ thấy trong làng nước sau cách đó hai trăm trượng loán thoáng hiện ra một cái bóng lớn tới từng làng khí đen. Quỷ sa âm vương cưu. Trong đám tịch tộc có người thốt lên âm thanh ngạc nhiên. Vui mừng. Quỷ sa âm vương cưu là loài dị thú gì? Lạc Bắc cũng cảm nhận được bên ngoài trận pháp dường như không phải chỉ có một con dị thú mà là vô số quỷ luyện tập trung lại. Quỷ sa âm vương cưu là loài dị thú sinh sống ở nơi khí âm lệ, nơi cực âm. Đầy thi cốt và chuyên nuốt thịt thối Không thể ngờ được ngay cả nó cũng chạy tới đây Thủ lĩnh tịch Tây Nguyên của tịch tộc nhanh chóng giải thích với Lạc Bắc Khoảng cách của quỷ sa âm vương cư tới đám người thất tông ngũ phái trên bạch kim hưởng thủy loa càng gần Mọi người liền nhanh chóng thấy được đó là một con dị thú cao hơn 5 trượng, To khoảng 4 trượng. Cơ bản không thể nhìn rõ ánh mắt của nó Chỉ có 12 điểm sáng giống như bảo thạch tản ra ánh sáng mờ mờ Tuy nhiên cái miệng của nó to chẳng khác gì miệng cá mập. Nhìn qua có thể tưởng tượng nếu con quái vật này ăn cái gì thì có thể nhai nát cả xương. Toàn thân con quái thú màu đen như được phủ bởi một lớp keo vô cùng cứng chắc. Mà lại nhất đó là trên cái lưng của nó lại nổi lên một cái gì đó nhìn chẳng khác nào chiến xa. Cái gì vậy? Hai đệ tử phái xích hạ vừa mới giúp đỡ yến ẩn kiều bị thương nặng lui lại tới tận cuối bạch kim hưởng thủy loa thì nhìn thấy quỷ xa âm vương cưu. tuy rằng không biết đó là thứ gì nhưng hai tên đệ tử phái xích hạ mới chỉ có cảnh giới ngự kiếm thì làm sao mà đối phó được khắc khắc hai tên đệ tử phái xích hạ vừa mới phát ra kiếm quang thì quỷ xa âm vương cưu như phát ra tiếng cười sắc lạnh âm thanh đó chẳng khác gì cây kim đâm và màng nhĩ khiến cho người ta hết sức khó chịu mà cùng với tiếng cười đó một làn khí đen dậy đặt phun ra từ mồm quỷ xa âm vương cưu trong đó lấp lánh nhiều đốm lửa màu xanh rõ ràng đó chính là âm lân sa chuyên đốt cháy nguyên khí bám trên thân kiếm trên bạch kim hưởng thủy loa gần như không có một người nào là không mang theo âm lân sa chuyên dùng đối phó với phi kiếm ngay cả thích như ý cũng mang rất nhiều âm lân tiễn có trộn lẫn âm lân sa đừng nói là quỷ sa âm vương cưu ngày thường ăn xác chết thi cốt và khí âm lệ mà lớn tới mức như vậy tuổi của nó ít nhất cũng phải sáu bảy năm trong bằng đó thời gian tích lũy lân hỏa Quế khí so với âm lân xa của phái Bắc Mang, Hà Giang nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy làng khí đen ập tới khiến cho chân nguyên trên hai thanh phi kiếm cháy sạch, ngay cả hai tên đệ tử phái xích hạ và yến ẩn kiều cũng bị hơn 10 đốm lửa màu xanh dính vào người. Hơn 10 đốm lửa bằng ngón tay út bám vào ba người rồi chẳng khác gì một đóa hoa bùng lên ngọn lửa kèm theo ba tiếng hét chói tai. Không kịp để kỹ âm dương dùng thiên nhất sinh thủy quyết ngưng xuất tam cổ chân thủy khước trùng dập tắt ngọn lửa. Ba người yến ẩn kiều không chịu nổi nhảy khỏi bạch kim hưởng thủy loa. Nhưng cho dù dìm mình vào trong nước biển thì âm lân lân hỏa của quỷ sa âm vương cư vẫn không hề tắt, chỉ trong một lúc nó đốt thủng nực của cả ba, khiến cho bọn họ nhanh chóng chết cháy. Một đòn của quỷ sa âm vương cư khiến cho toàn bộ đám người thất tông ngũ phái ấn lạnh. hiển nhiên con dị thú này so với đám người núi Anh Giao còn lợi hại hơn nhiều. Xoạt! Xoạt! Cùng lúc đó... Đám người thất tông ngũ phái và đám người lạc bắt chợt nghe thấy âm thanh đó. Âm thanh đó giống như có một người dùng sức hút khí, hay xé rách vải vóc phát ra. Mà theo âm thanh đó, hai luồng nước khổng lồ nhanh chóng lao về phía núi Anh Giao. Trên bạch kim hưởng thủy loa, ba bốn người đứng ở đuôi của nó gần như lội hẳn con người ra ngoài rồi cố gắng chen lên phía trước con ốc. Cả ba, bốn người đó đều là người phái tiên đô. Phái tiên đô cũng giống như phái xích hà tu luyện phi kiếm cho nên trong lúc giao chiến hỗn loạn bọn họ không có tác dụng vì vậy mà đánh phải rút về phía sau. Nhưng hiện tại cả ba, bốn người đó đều thấy rõ hai cục nước đang lao tới là một con nhện nước tròn xoe và một con hải xà màu trắng. Con hải xà kia toàn thân đầy vẫy trắng, nơi bụng có hoa văn. Chiều dài của nó không ngờ hơn ba mươi trượng, nhìn qua chẳng khác gì một quả núi nhỏ. Với hình thể như vậy chỉ có thể dùng hai chữ khổng lồ để hình dung tới nó. Phản ứng đầu tiên của ba, bốn người phái tiên đô đó là hải xà ở đây so với những con sống ở Trường Giang và Hoàng Hà quả thực hoàn toàn khác biệt. Còn con nhện nước với thân thể tròn xoe, tám cái chân đầy lông màu nâu. Hình thể của nó so với con hải xà quả thực quá bé nhỏ. Mấy cái chân của nó chỉ dài chừng một trượng nhưng người của thất tông ngũ phái không một ai dám coi thường nó bởi vì pháp lực dao động tản ra từ nó rất mạnh. Khủng bố không kém gì con hải xà Hơn nữa trong miệng con nhện đó còn cắn một con bạch tuột to hơn nó tới mấy lần. Cái âm thanh loạt xoạt kia chính là do con nhện nước xé thịt con bạch tuột vọng ra. Chỉ trong chốc lát, con bạch tuột to hơn nó gấp mấy lần đã bị nó gặm hơn một nửa. Pháp Vương Thủy Chu Ngọc Đái Ngân hà mãn. Tại sao trong khu vực này lại có nhiều dị thú mạnh như vậy? Trong lúc đám người thất tông ngũ phái còn đang kinh hoàng thì đám người tịch tộc đầy hưng phấn không biết để đâu cho hết. Đây hoàn toàn là một sự thay đổi bất ngờ. Pháp Vương Thủy Chu và Ngọc Đái Ngân hà mãn trời sinh có thể hình khổng lồ mặc dù không như Quỷ Sa Âm Vương Cưu, tuy nhiên cũng cùng một cấp bậc với Độc Giác Đằng Quy. Bình thường những dị thú mạnh như thế này đều có một địa bàn riêng. Không xâm phạm lẫn nhau. Nếu có một bên vượt qua lãnh địa thì có thể dẫn tới một cuộc chiến không chết không thôi. Vì vậy mà bình thường trong mấy ngàn dặm dưới biển chỉ có khả năng có một con dị thú mà thôi. Vừa rồi triệu tập được quỷ sa âm vương cưu, đám người tịch tộc đã cảm thấy vô cùng may mắn, trong lòng hiểu tiếp theo không phải là dị thú quá mạnh. Nhưng không ngờ được liên tiếp đám dị thú cực mạnh lại mò tới đây. Thanh loan chân nhân nếu ngài không dùng vạn tượng thần vương phù thì lần này chỉ sợ chúng ta phải tán thân ở chỗ này. thích như ý thật sự là nhân vật tàn nhẫn giống như khuất đạo tử, nhanh chóng thấy rõ tình hình hai bên. quỷ sa âm vương cưu, pháp vương thủy chu, ngọc đái ngân hà mãn mặc dù mạnh nhưng người thất tông ngũ phái chặn đánh và giết chúng không khó. cái khó là ở chỗ một khi quay lại đối phó với ba con dị thú thì sẽ không ngăn cản nổi sự tấn công từ núi anh giao. có thêm ba con dị thú. Thực lực trên núi Anh Giao thực tế đã cao hơn thất tông ngũ phái một phần. Nhưng nếu dặn cô với đám người lạc bắc thì chỉ có một kết quả đó là một không địch lại bị đánh chết, hay là để cho cửa sinh chuyển thành cửa tử rồi bị cuốn vào ngọn lửa trong lòng đất mà bị đốt cháy. Thanh Loan Chân Nhân Ngài dùng vạn tượng thần vương phù yểm hộ cho ta, để ta nhảy vào trong núi Anh Giao đánh chết lạc bắc. Trong nháy mắt đó, thích như ý có tâm cơ tàn nhẫn quyết định nhảy vào bên trong đánh chết lạc bắc. Lạc Bắc là nơi quan trọng nhất trong hàng tuyến phòng ngự của núi Anh Giao. Chỉ cần có thể đánh cho hắn bị thương nặng để cho một, hai người vọt vào bên trong thì phòng ngự của núi Anh Giao sẽ bị phá vỡ. Sở dĩ lúc này thích như ý quát to với thanh loan chân nhân của vạn tương tông là bởi vì y biết vạn tương tông có một cái vạn tượng thần vương phù, hiện nay thanh loan chân nhân vẫn chưa sử dụng. Chương 168, thích như ý đối đầu lạc bắc. Vạn tượng thần vương phù là do tông chủ vạn tượng tông đời trước may mắn mà có được. Quy lực của nó vô cùng lớn nhưng chỉ có thể sử dụng được một lần vì vậy mà thanh loan chân nhân mới không dễ sử dụng. Nhưng thanh loan chân nhân cũng là người có tu vi cực cao, tính tình quyết đoán. Vì vậy mà khi nghe thích như ý quát, bọn họ đều biết rằng đã đến lúc cần liều mạng thì làm sao mà có thể lưu thủ được. Thích trưởng giáo. Ngài chuẩn bị sẵn, ta sẽ phóng vạn tượng thần vương phù. Thanh Loan chân nhân dốc sức thi triển một cái pháp quyết cùng với người bên cạnh ngăn cản một loạt công kích rồi sau đó thét lên một tiếng chói tai. Mà Diêu Thiên Giáp cầm tử vi tinh la bàn đứng bên cạnh thích như ý cũng không nói nhiều. chỉ vung tay cầm một cái pháp bảo giống như cái hầm sắt ném lên người Thích Như Ý, cái pháp bảo đó vừa được ném ra liền hóa thành mấy chục tia sáng rồi dính lên người Thích Như Ý, cái tinh tuyền diệt ma thần giáp dính thêm vào người Thích Như Ý cũng là một thứ pháp cất giữ của canh giáp tông. Tốt. Đúng là pháp bảo thần diệu. Thích Như Ý mặc tinh tuyền diệt ma thần giáp của canh giáp tông khiến cho thân hình đột nhiên cao hơn bình thường mấy tấc. Hiển nhiên là cái áo giáp này phải dày tới mấy tấc. Trên bộ giáp đó có dày đặc hoa văn. Chúng giống như một thứ chất lỏng lưu chuyển liên tục, tản ra từng làn pháp lực dao động kỳ dị. Trên khuỷu tay, đầu gốc, mũ giáp, dày đều có những mũi nhọn đâm ra. Cả bộ giáp bọc kín người thích như ý chỉ để lộ khuôn mặt khiến cho y không giống như một người tu đạo mà là một võ thần đi ra từ pho tượng thời thường cổ thì đúng hơn. Cái áo giáp này dường như so với ô kim còn cứng hơn. Ít nhất nó cũng phải nặng tới ngàn cân nhưng sau khi mặc vào, thích như ý lại không hề thấy có một chút công trình mà chỉ có cảm giác sức lực tăng lên rất nhiều, cảm giác linh khí trong trời đất xung quanh cũng tăng lên. Bên trong cái áo giáp này không ngờ lại có một làn linh khí của trời đất vô cùng tinh khiết phát ra chui vào trong cái vị khí khiếu huyệt trong kinh mạch của người mặc. Tác dụng phòng ngự của cái áo giáp này thì thích như ý còn chưa biết nhưng hiển nhiên là bình thường nó hấp thu linh khí trời đất rồi ngưng kết vào đó. cứ như vậy, sau khi mặt sẽ liên tục có linh khí rót vào trong kinh mạch, nhanh chóng bổ sung chân nguyên bị tiêu hao giúp cho người mặt nó có năng lực chiến đấu cao hơn rất nhiều. Thanh loan chân nhân Việc này không thể chậm, nhanh chóng phóng vạn tượng thần vương phù. Thích trưởng giáo Cái tinh tuyền diệt ma thần giáp của canh giáp tông chúng ta có thể tránh được pháp thuật lôi hỏa. Nếu pháp thuật hệ đó tấn công ngài không cần phải né tránh. Các vị đạo hữu Mọi người đừng có sợ ném chuột vỡ đồ quý nữa, thi triển hết sức để yểm hộ cho thích trưởng giáo. Vừa mới phóng tin tuyền diệt ma thần giáp, Diêu Thiên Giáp cũng nhanh chóng kêu lên. Nhưng còn chưa kịp dứt lợi, Thanh Loan Chân Nhân đã há miệng phun ra một lùn chân nguyên màu xanh. Bên trong lùng chân nguyên đó có một lá bùa như bằng bạch ngọc lấp lánh. Cái vạn tượng thần vương phù của Thanh Loan Chân Nhân không ngờ lại được giấu trong cơ thể. Phun ra lá bùa đó... Hai tay thanh loan chân nhân cũng đồng thời bắt lại vẽ ra một lá bùa. Lá bùa được lão ngưng khí tạo thành lao thẳng vào trong vạn tượng thần vương phù. Xoẹt! Vạn tượng thần vương phù trong nháy mắt hóa thành một luồng khí trắng mà phun ra xung quanh. Tới lúc này, một lớp công kích từ trên núi Anh dao cũng ập xuống. Đám người thất tông ngũ phái phát ra pháp thuật, pháp bảo tạo thành những cuồng sáng nghênh đón. nếu không có vạn tượng thần vương phù thì chỉ riêng việc năm sáu người đang phải phân tâm đối phó với quỷ xa âm vương cưu cũng đủ cho đám người thất tông ngủ phái chịu thiệt nặng. nhưng làn khí trắng của vạn tượng thần vương phù tràn ra khiến cho trong toàn bộ hải vực giống như có vô số cao tăng đắc đạo đang niệm chú. trong tiếng phạn âm, một vần ánh sáng màu trắng tản ra để lộ một đóa hoa. pháp thuật và pháp bảo va chạm với nhau tản ra nguyên khí va chạm với đóa hoa màu trắng rồi lập tức biến thành những gần sóng mà biến mất. Trong tiếng phạn âm nở rộ ra những đoá hoa thánh khiết như thế này là do cao nhân trong truyền thuyết của Phật môn khi niệm Phật hiệu mới có thể sinh ra. Nhưng đó cũng chỉ mới là bắt đầu. Một tiếng động vang lên giống như có một người ở trên cực cao lắc chuông. Âm thanh đó vang lên khiến cho tiếng phạn âm như được cộng hưởng. Ngay lập tức tượng thần cầm một chuỗi hạt mã não. Đầu cuốn khăn vàng hiện ra bên trên ba tầng hoa. thân tượng màu trắng chính là thần vương trong truyền thuyết. Là vật cưỡi của cao tăng đắc đạo Có được pháp lực và lực lượng vô thượng. Thần tượng đó vừa mới xuất hiện Đã tạo ra một cảnh tượng quá mạnh Khiến cho những người trên núi Anh Giao Có cảm giác hít thở không nổi Gần như trong cùng một thời gian Gần trăm thần tượng màu trắng cao Tới năm trượng cùng nền bước Nhìn bước chân của thần tượng hết sức thông thả Nhưng không biết làm thế nào Mà công kích của thất tông ngũ Phái phát ra trở nên cân bằng Đón nhận lấy đòn công kích từ núi Anh Giao Ngay sau đó Một tiếng nổ to vang lên, trăm thần tượng màu trắng và những đóa hoa đồng loạt biến mất. Vạn tượng thần vương phù hóa ra thần tượng màu trắng dù sao cũng chỉ có thể bắt chước được một hai phần uy lực. Vì vậy mà trong trận giao chiến hỗn loạn này cũng không thể ngăn cản nổi. Tuy nhiên cũng nhờ vạn tượng thần vương phù, bên phía thất tông ngũ phái có ít nhất hơn 10 tia sáng xuyên qua công kích của núi Anh Giao mà đánh bại ít nhất 5-6 người của tộc Đàn Giao. Tuy nhiên thanh loan chân nhân lại vô cùng tiếc hận. Bởi vì vạn tượng thần vương phù là bảo vật trấn phái của vạn tượng tông. Nếu sử dụng ở một nơi khác, trong tình hình như thế này thì người núi Anh Giao có khả năng sẽ ngã xuống một nửa chứ không phải chỉ có 5, 6 người. Quy lực của vạn tượng thần vương phù thật sự rất bá đạo. Tuy nhiên thân hình của thần tượng quá khổng lồ, khi hóa ra đã có ít nhất 6, 70 thần tượng bị đẩy vào cửa tử của thiên vi di tinh trận mà bị trận pháp cuốn đi. Vì vậy mà lần này vạn tượng thần vương phụ chỉ phát ra được ba, bốn phần uy lực của nó. Cho dù chiếm được vài viên giao đan, có thêm kiếm pháp thuộc sơn thì lần này vạn tượng tông của ta cũng thật sự rất mệt. Trong lúc thanh loan chân nhân đang nghĩ vậy thì thích như y đã lao ra khỏi bạch kim hưởng thủy loa. Trong nháy mắt khi thần tượng biến mất, thích như ý mặc tinh tuyền diệt ma thần giáp giống như một chiến thần, bám theo lốc xoay sinh ra từ nguyên khí do các loại pháp thuật, pháp bảo giao chiến mà xông vào. Một vần ánh sáng đỏ như máu tản ra từ trong cửa sinh gần như phủ kín một nửa núi anh dao, chẳng khác nào một cây đuốc ném vào trong động dơi. làn ánh sáng đỏ như máu đó vừa mới phun ra, lập tức vô số những con quái vật chẳng khác nào châu chấu từ trong cửa sinh ập vào. Diễm Ma Thiên La Chung, một trong ba đại chí bảo của phái Hà Giang. Trong nháy mắt, Lạc Bắc liền nhận ra thích như ý sử dụng pháp bảo nào. Cái thứ giống như châu chấu và bương bướm, bướm tràn ra chính là do thích như ý sử dụng diễm ma thiên la chung tạo thành phi thiên thi tướng. Ngươi định một mình xông vào đánh chết ta. Được. Ta với ngươi một đối một xem ai giết ai. Chỉ trong nháy mắt, Lạc Bắc cũng cảm nhận được ý định của thích như ý nên nở nụ cười lạnh. Cầu thương dương. Tịch Tây Nguyên. Các ngươi không cần phải xen vào chuyện này, dốc sức chặn đám người thất tông ngủ phái lại. Liên tiếp ánh lửa và lôi quang cùng với vô số phi thiên thi tướng nổ tung giúp cho thích như ý nhảy vào trong núi Anh Giao Oanh Dưới sự chỉ huy của Lạc Bắc, núi Anh Giao tiếp tục phản kích, giao chiến với người của thất tông ngũ phái Tới lúc này, những người trên núi Anh Giao đều biết rằng đã đến giai đoạn quan trọng nhất Vì vậy mà ngay cả tộc long nghề có pháp lực yếu nhất cũng dốc sức phối hội thi triển những pháp thuật lợi hại nhất mà mình có Giao chiến với nhau Trong số thất tông ngũ phái lại có hai người ngã xuống. Hai người đó là hai người quy hóa tông trấn thủ ở đuôi con ốc. Đánh chết bọn họ là quỷ sa âm vương cư. Lần này quỷ sa âm vương cư phát ra mấy trăm luồng khí đen mặc dù bị đánh tan hơn nữa nhưng chỉ có hai luồng cuốn lấy hai người cũng đủ khiến cho hai người đó ngã xuống. Phối hợp tốt nhất với nó là Ngọc Đái Ngân Hà mãn. Nó phóng ra từng luống thủy lôi đánh rơi những cái pháp bảo ngăn chặn khí đen. con Pháp Vương Thủy Chu thì cũng há miệng phun một lớp chất lỏng màu trắng và con bạch tuột vào bên trong. Chương 169, Mạnh mẽ đánh chết. Cái thi thể không đầy đủ của con bạch tuột nhanh chóng bị lực lượng nổ tung của Pháp thuật đánh nát. Nhưng một ít chất lỏng màu trắng không ngờ lại tạo thành một quả cầu trắng đường ra khỏi sinh môn. Pháp vương thủy chu phóng ra quả cầu to màu trắng này vô cùng mềm dẻo, có lực hấp thu. Hai thanh phi kiếm của phái tiên đô phóng tới không ngờ bị dính chặt vào đó không thể động đậy Phía trước bạch kim hưởng thủy loa, diễm ma thiên la chung của thích như ý phát ra huyết khí nồng nặc cũng bị công kích của núi Anh Giao và thất tông ngũ phái đánh tan biến mất. Tuy nhiên chỉ trong chút thời gian đó cũng có ít nhất trăm con phi thiên thi tướng bay vào trong núi Anh Giao, bao bọc lấy thích như ý dùng tới vạn tượng thần vương phù. Diễm ma thiên là chung và có tinh tuyền diệt ma thần giáp phòng ngự cuối cùng thì thích như ý cũng lọc được vào trong núi Anh dao. Trong nháy mắt khi thích như ý lọc vào trong núi Anh dao, một làn khí đen đặt từ trên đầu khuất đạo tử tuôn ra, ngưng tụ thành một cái vòng sáng chín màu tảng ra hơi thở khủng bố ở sau đầu, rồi hiện lên hình dáng của đạo tôn màu đen. Một quả cầu có uy thế so với vần ánh sáng chín màu và một vần kiếm quang màu đen trong nháy mắt lao về phía thích như ý. Cũng chỉ có mấy cái này thôi sao? Thích như ý cất tiếng cười lạnh, ngũ âm thần lôi xoay chuyển ánh sáng tràn ra, xuất hiện một quả cầu âm lôi ngăn chặn quả cầu chính màu của khuất đạo tử. Đồng thời y giơ tay lên phát ra một đáo khí âm phát ra vô số kiếm quang màu đỏ chống lại tam thiên phụ đồ. Ngũ âm thần lôi dám và bỉ ngạn vô thường kiếm đều là những pháp bảo lợi hại. Nhất thời lấy mục địch hay không hề rơi vào thế hạ phong. Mà vừa đỡ được công kích của lạc bắc. Hơn trăm phi thiên thi tướng từ bốn phương tám hương xung quanh lao tới bao vây Lạc Bắc. Đám phi thiên thần tướng mặc dù không có pháp thuật chỉ có sức lực kinh người không khó đối phó nhưng lại có thể quấy rối sự tập trung của Lạc Bắc. Hơn nữa tình huống trước mắt đó là Lạc Bắc ở trong núi Anh Giao phải quan tâm tới các yêu tộc khác, không dám sử dụng pháp thuật có tính sát thương rộng để đối phó với phi thiên thần tướng. Còn thích như ý thì có thể phóng thích bất cứ loại pháp bảo, pháp thuật nào. vì vậy mà mặc dù thích như ý không nghĩ thực lực của mình vượt hơn so với lạc bắc, khuất đạo tử và thái thúc nhưng có sự khác biệt như vậy thì y có thể khẳng định được rằng mình có thể đánh chết lạc bắc rất nhanh. vào lúc phi thiên thần tướng ảo tới lạc bắc trong tay thích như ý đã xuất hiện một thanh phi đao trong suốt thanh phi đao này được kỹ âm dương đưa cho khi thích như ý lao ra tam thủy hóa nguyên đao quy lực của nó cũng không có gì lớn nhưng nó do chân nguyên quý thủy tinh thuần ngưng kết lại thành. Vì vậy mà cái pháp bảo này một khi phóng ra rất khó phát hiện khi ở trong nước biển. Thích như ý phóng tam thủy hóa nguyên đao rất nhẹ nhàng và bí ẩn. Bàn tay y chỉ hơi rũ xuống, tam thủy hóa nguyên đao trong suốt liên lặng lẽ không một tiếng động lao về phía lạc bắc. Thích như ý cũng rất hài lòng đối với tam thủy hóa nguyên đao. Việc phóng nó ra hết sức đơn giản, gần như không hề có pháp lực dao động. Trong không gian tràn ngập các loại nguyên khí. Khi Tam thủy hóa nguyên đao được phóng ra chẳng khác gì một gần sống, cơ bản không làm cho người khác để ý chỉ cần lạc bắt đối phó với phi thiên thi tướng, Tam thủy hóa nguyên đao sẽ xuyên thủng ngực hắn. Luận về sự âm hiểm và tàn nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu thì thiên hạ đúng là không có nhiều người có thể so được với thích như ý. Lúc trước, thích như ý phối hợp với công luân ở Bắc Mang đánh chết đang lan sinh cũng sử dụng bạch cốt lân hỏa tiễn thu hút sự chú ý của Ngao Hoàng rồi ẩn nấp trong đó. Chấp nhận để bản thân bị ảnh hưởng bởi bạch cốt hỏa lân tiễn bùng nổ rồi dùng thất tu ly hỏa bào của mình đánh chết ngao hoàng. Cái thủ đoạn ám sát này đối với thích như ý lần nào cũng thành công. Nhưng lần này, mục tiêu của y lại là lạc bắc. Tam thủy hóa nguyên đao của y vừa mới bắn ra, lạc bắc đột nhiên biến mất trong tầm mắt của y, chờ tới khi lạc bắc xuất hiện thì đã cách y chưa tới hai trượng. Xuất địa thành thốn Trong nháy mắt lạc bắc đã sử dụng pháp thuật của phái Lao Sơn. Cái tên tiểu bối thuộc Sơn này không ngờ còn khó đối phó hơn cả sư trưởng của Y, ngay cả pháp thuật của phái lao Sơn mà Y cũng học được. Đây là cái suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu thích như ý, sau đó thích như ý nở nụ cười lạnh. Nếu như thích như ý vẫn không hiểu rõ ý của Lạc Bắc thì Y cũng không thể tồn tại ngang với đám người khuất đạo tử, mà chỉ là một thằng ngốc thôi. Một khi tới gần người thì tất cả pháp thuật đều không thể phóng ra kịp. Cho dù phóng ra thì cũng ảnh hưởng tới mình. Chẳng khác gì đối phương. Trong một cái khoảng cách gần như vậy chỉ có thể dựa vào sức lực để giết đối phương. Nếu bình thường, thích như ý còn có sự băn khoăn. Nhưng hiện tại trên người y lại đang mặc tinh tuyền diệt ma thần giáp. Mặc dù thích như ý không tu luyện thể thuật nhưng với tu vi của y bây giờ, mỗi một động tác ít nhất cũng phải có sức mạnh ba 3.000 cân Bây giờ mặc thêm tin tuyền diệt ma thần giáp thì sức mạnh của thích như ý ít nhất cũng phải hơn tới mấy lần, ít nhất tới cả vạn cân. Với một sức mạnh như vậy mà lại ngại lạc bắc cận chiến hay sao? Chưa nói toàn thân đều được áo giáp bảo vệ. Với mức độ dẻo dai của bộ giáp này, cơ bản có bị đánh lên cũng không sợ. Người muốn chết? Không hề có lấy một chút chần chừ, thích như ý vừa mới nghĩ vậy liền thu tam thủy hóa nguyên đao nhanh chóng trở về đâm vào sau lưng lạc bắc Cùng lúc đó, hai nắm đấm của y cũng giáng về phía đối phương. Huỵch. Mặt tinh tuyền diệt ma thần giáp khiến cho hai cánh tay của thích như ý dài ra. Đánh trúng lạc bắc trước làm cho phát ra tiếng động giống như cầm một cái chù y dán lên thịt. Dưới sự chỉ huy của lạc bắc, yêu tộc vẫn vững vàng ngăn chặn thất tông lục phái. Bọn họ không hề có lấy một chút nghi ngờ sự chỉ huy của lạc bắc. Tuy nhiên khi âm thanh đó vang lên, Cho dù là yêu tộc hay những người đứng trên bạch kim hưởng thủy loa đều bị thu hút. Cho dù là tộc đằng dao, tộc kim thiềm hay tộc thủy tính, tộc ly thủ quay sang nhìn thì đều thấy được một cảnh tượng cả đời khó quên. Hai nắm đấm của thích như ý giả lên người lạc bắt khiến cho thân thể hắn công như con tôm, đồng thời ở lưng cũng bắn ra đầy máu. Một thanh tiểu đao trong suốt vẫn còn lộ ra nơi lưng hắn. một quyền của thích như ý đánh thẳng vào người lạc bắc khiến cho quần áo của hắn nổ tung thì phải tới cả vạn cân lực nhưng dưới một đòn đó mà lạc bắc không hề bị thích như ý đánh bay thậm chí hắn còn tiến tới gần đối phương hai tay của lạc bắc giữ chặt lấy hai cổ tay được tinh tuyền diệt ma thần giáp của thích như ý thích như ý theo ý thức thu hai tay lại còn lạc bắc giống như một cây cung mà dùng tráng lao thẳng vào mặt đối phương Oành khuôn mặt của thích như ý be bét máu bắn tung tóe Tinh tuyền diệt ma thần giáp chỉ có một điểm yếu duy nhất đó là khuôn mặt không được bảo vệ. Chỉ có điều người luyện chế ra bộ giáp đó đại khái chưa bao giờ nghĩ tới việc có người dám tới gần mà dùng sức tấn công. Nơi khuỷu tay, vai, đầu gối của tinh tuyền diệt thần giáp có rất nhiều chỗ có gai nhọn khiến cho người ta sợ hãi. Nhìn ánh sáng sắc bén trên đó khiến người ta có cảm giác được nó có thể xuyên qua tất cả thứ gì gặp phải. Hắn mặc pháp bảo gì mà ngay cả tam thủy hỏa nguyên đao cũng không đâm thủng, thậm chí một quyền tới vạn cân lực cũng không làm cho hắn bị thương nặng. Thích như ý cơ bản không còn thời gian để suy nghĩ về vấn đề của Lạc Bắc. Lúc này, đầu Lạc Bắc chẳng khác gì một cái chù y đánh tan chân nguyên hộ thể của y làm tổn thương tới nhục thể của hắn. Mặt chính là một nơi mẫn cảm nhẫn trên thân thể. Bị Lạc Bắc đánh, thích như ý chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, hai tay bị Lạc Bắc nắm chặt lại. Y đành phải lấy khuỷu tay, đầu gối liên tục tấn công Lạc Bắc. Lạc Bắc cũng không hề dừng lại cứ lấy đầu dùng hết sức mà dán vào mặt thích như ý, rầm. Rầm. Rầm. Tất cả đám người thất tông ngũ phái đều ngây người. Mỗi một tiếng động nặng nề vang lên, mi mắt của họ lại giật một cái. Lạc Bắc và thích như ý rằng có với nhau. Lạc Bắc thì dùng đầu hút vào mặt thích như ý còn thích như ý cũng đánh liên tục vào thân thể Lạc Bắc. Lúc này làm gì có cảnh đấu pháp cao thâm nữa. Cảnh tượng trước mặt chẳng khác nào hai con quái thú thời cổ sông vào nhau mà cào cấu. Chương 170, tiêu diệt nhanh chóng. Bọ ngựa phía sau. Đám người thất tông ngũ phái thì cảm thấy ấn lạnh. Còn trong người tịch Tây Nguyên, cầu thương dương thì bốc lên một bầu nhiệt huyết cùng với tất cả yêu tộc có mặt. Nếu đổi lại là một ai trong thất tông ngũ phái bị thích như ý đánh như vậy thì thân thể đã nát từ lâu. Nhưng điều khiến cho đám người thất tông ngũ phải gần như nín thở đó là những mũi nhọn sắc bén trên bộ giáp cơ bản không xuyên nổi vào thân thể của lạc bắc. ngươi mặc áo giáp thì nghĩ rằng vô địch thiên hạ hay sao? Vọng niệm thiên trường sanh kinh của ta đã tới tầng thứ bảy. Sức lực cho dù tộc đằng giao cũng đừng mong địch nổi. Với cái tu vi của ngươi mà cũng định một mình xông vào giết ta. nghĩ như vậy ánh mắt của lạc bắc trở nên sắc bén đầy sát khí khiến cho người khác không dám nhìn a a một người nhỏ có khuôn mặt giống hệt như thích như ý cao chừng năm tấc từ đỉnh đầu của y lao ra đó chính là nguyên anh của thích như ý tu vi của y so với ảo băng vân còn cao hơn vì vậy mà khi tấn công núi anh giao trong lòng y vẫn thấy ảo băng vân chỉ dựa vào thế của công luân mà kiêu ngạo Nhưng hiện tại, Nguyên Anh của Y vừa ra khỏi đỉnh đầu liền lập tức phát ra những tiếng hét chói tai chẳng kém gì ảo băng vân ngày đó. Phía sau, cái đầu của Thích Như ý bị đánh lõm xuống. Nguyên Anh của Y vào lúc lạc bắt đánh cho thân thể mất hết sức sống mới trốn ra. Tu vi của Thích Như ý đã gần với tu vi của khuất đạo tử. Nếu trong trường hợp bình thường cho dù thân thể có chết thì Nguyên Anh cũng có thể phát ra lực lượng không kém gì thân thể. Nhưng lúc này... Thân thể thất bại cũng hoàn toàn tuyên bố hình thần của hắn đều diệt. Nguyên Anh còn chưa tới mức đại thành cơ bản không có sự dẻo dai. Nguyên Anh của thích như ý vừa mới thoát ra liền bị xoáy nước và lực lượng nguyên khí xung quanh ập tới làm cho không chịu nổi. Chưa nói lúc này, thân thể của y thất bại, khiến cho ngũ âm thần lôi giám và bỉ ngạn vô thường kiếm mất đi chỗ dựa. Không để cho thích như ý dùng Nguyên Anh hút lấy ngũ âm thần lôi giám, khuất đạo tử âm thầm khủng bố chỉ tay một cái. Một vần ánh sáng chính màu lập tức bay tới trước mặt Thích Như Ý, trong tích tắc đó, Nguyên Anh của Thích Như Ý bắt một cái pháp quyết, phóng ra một vần sáng màu đen ngăn chặn lấy vần sáng của khuất đạo tử. Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay màu vàng bám đầy tia chớp giáng mạnh lên đỉnh đầu Nguyên Anh. Kim lôi thần trưởng. Trong nháy mắt, trước mắt kỹ âm dương và diêu dư thiên giáp như tối sầm. Suýt chút nữa thì không khống chế được chân Nguyên để cho tẩu hỏa nhập ma. lôi thần trưởng mặc dù nó có cái tên rất hoành tráng nhưng chỉ là một thứ pháp quyết thô thiển nhất của lao sơn cái pháp quyết này dùng chân nguyên dồn ra lòng bàn tay rồi dẫn phát lôi điện đánh lên người đối phương phương pháp như vậy cơ bản không bằng cả ngưng khí vẽ bùa rất nhiều người tu đoạn cũng biết tới nó bình thường nó chỉ dùng để đánh chết một ít âm lệ âm hồn mà thôi nhưng trong tích tắc này Mọi người lại thấy nắm tay tỏa ra ánh sáng màu vàng của Lạc Bắc chạm vào đỉnh đầu Nguyên Anh. Từng tia sét liền chui vào trong Nguyên Anh của thích như ý khiến cho nó nổ tung. Một thích như ý vô cùng mạnh mẽ không ngờ lại bị Lạc Bắc dùng thứ pháp thuật thô thiện đánh chết. Còn Lạc Bắc đè lên đỉnh đầu Nguyên Anh, đánh nát nó xong, tinh tuyền diệt ma thần giáp cũng rơi xuống dưới chân hắn. Trong nháy mắt, Cảnh tượng đó đập vào mắt mọi người khiến cho bọn họ có cảm giác lạc bắt giống như hát thiên thần vương vung tay đánh chết ma vương trong truyền thuyết của Mật Tông. Xong rồi. Rất nhiều người của Thất Tông Ngũ Phái nhìn thấy cảnh tượng đó đều nghĩ vậy. Xong rồi. Thất Tông Ngũ Phái nhìn thấy thích như ý bị đánh chết thì trong đầu liền có suy nghĩ như vậy. Đồng thời ở bên ngoài trận pháp có pháp lực dao động mạnh tràn vào. Liệt sa cùng nhau. Hải sa trùng. Người tịch tộc liếc mắt nhìn thì đều kích động không nói được ra lời. Nhất là hai nữ tử thi triển tịch tộc đàn âm vẫn chưa thấy dị thú mình triệu tập tới thì khóe mắt ngân ngấn nước. Hai cái bóng đen với pháp lực dao động mạnh đang lao tới. Một bóng từ trong làng nước sâu bới tới có chiều cao chừng ba trượng, hình dạng hơi giống con rùa, nhưng cũng có phần hơi giống với bọ cánh cứng. Trên người nó có một lớp áo dài, đầu giống như đầu chim ưng, nhưng nó lại có tới sáu cái chân chẳng khác nào bọ cánh cứng. hình dạng của nó kết hợp với đôi mắt đen như bảo thạch càng khiến cho nó thêm khủng bố với hình dạng đặc biệt như vậy hiển nhiên nó chính là liệt sa cuồng ngao trời sinh có sức đề kháng với thuật pháp không sợ rất nhiều pháp thuật đồng thời nắm được pháp quyết hệ thủy nó cũng là một con hải thú cực mạnh ngang hàng với pháp vương thủy chu ngọc đái ngân hà mãn độc giác đằng quy một bóng đen khác xuất hiện gần như đồng thời với liệt sa cuồng ngao nhưng lại lướt trong lớp bùn lao tới nhìn chẳng khác nào một cơn gió lốc ngoại hình của con dị thú này nhìn giống như con dung cao chừng 5 trượng thân thể rộng chừng một trượng toàn thân nó tròn xoe cơ bản không hề có mắt mũi nhưng đầu lại có một cái miệng rộng che kín ngoại hình của nó nói rõ đó chính là hải sa trùng mặc dù tên của nó rất bình thường nhưng so với độc giác đằng quy còn mạnh hơn vài phần hải sa trùng cũng có pháp quyết hệ thổ nhưng trời sinh lại có thể độn thổ Lợi hại hơn đó là cho dù có chém nó đứt thành vài đoạn cũng không chết mà ngược lại, mỗi một đoạn sau khi dài ra sẽ biến thành một con hải sa trùng mới. Vì vậy mà đối với hải sa trùng trừ khi đánh cho nó nát bét, tan biến thành khói chứ nếu không chỉ còn một đoạn ngắn là nó có thể sống lại. Quỷ sa âm vương cư, pháp vương thủy chu, ngọc đái ngân hà mãn, liệt sa cùng nhau hải sa trùng là những loài dị thú ngay cả tịch tộc cũng khó kiếm, vậy mà hiện tại chúng cùng xuất hiện nơi đây. Ngoại trừ việc kỳ tích ra thì người tịch tộc thật sự không có điều gì để giải thích. Trên núi Anh Giao, theo hai con dị thú xuất hiện, cùng với việc hai mươi con dao lông màu xanh đen chui ra khiến cho tinh thần của thất tông lục phái cùng với ý chí chiến đấu biến mất. Hai mươi mấy con dao lông chính là tộc đằng dao còn trẻ nên chưa biến thành hình người, pháp lực cũng không mạnh. Vì vậy mà tộc đằng dao chỉ đưa họ làm lực lượng dự bị vạn bất đắc dĩ. Mặc dù chưa thể biến thành hình người nhưng những người còn trẻ của tộc Đặng Giao trời sinh đã có thần thức. Vì vậy mà khi thấy Lạc Bắc trong nháy mắt đánh chết Thích Như Ý, nhiệt huyết của họ bốc lên, không nhìn được nữa lại vọt ra. Việc họ lao ra cũng hoàn toàn quyết định cuộc chiến. Thích Như Ý vừa chết, Thất Tông Ngũ phái mất tinh thần, chưa kịp phóng ra pháp bảo thì bị hai mươi mấy con dao long lao tới phóng ra cột nước hợp với thế công từ trên núi Anh Giao khiến cho lớp phòng ngự của Thất Tông Ngũ phái bị đánh tan. Có ít nhất năm, sáu người bị đánh bay xuống bạch kim hưởng thủy loa mà mất đi sức sống. Thôi thôi. Cho dù thế nào ta cũng không thể chết trong tay đám yêu nhân các ngươi để cho các ngươi cướp pháp bảo sử dụng. Chưởng giáo vụ nguyên tử của Tam Thanh Đạo lập tức bị đánh cho khí huyết bốc lên, cố gắng lắm mới ổn định được chân nguyên. Y nhìn quanh biết thế đã mất thì đành than lê một tiếng rồi nhảy thẳng vào trong thiên vi di tinh trận. Làng khói trắng bốc lên cuốn thẳng vụ nguyên tử xuống biển lửa trong lòng đất. Vụ nguyên tử đúng là liều mạng không sợ chết. Lạc bắt đánh chết thích như ý lại thấy vụ nguyên tử tự sát thì nhíu mày, lên tiếng, chuyện đã tới mức này, nếu các ngươi còn không bó tay chịu trói thì chẳng lẽ chờ tới khi hình thần câu diệt phải không? Âm thanh của hắn cuồng cuộn trong núi Anh Giao. Mang theo một thứ uy thế. Nghe thấy âm thanh đó đám người thất tông ngủ phái gần như có tới ba phần liền dừng tay lại. Đừng có tin tên tiểu bối đó. Nếu chúng ta đầu hàng, chẳng lẽ hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta. Kỷ âm dương lập tức hét lên một tiếng chói tai. Các vị đạo hữu đừng có sợ. Thao sinh nguyên của thương lãng cung tới đây. Đúng vào lúc này, một âm thanh bén nhọn từ xa vọng tới. Người của thương lãng cung. Đám yêu tộc còn sống trên núi Anh dao đang hò reo nhưng vừa nghe thấy âm thanh đó thì cứng người. Thao Sinh Nguyên cố tình để cho Thất Tông Ngũ phá giao chiến với chúng ta, làm giảm thực lực của chúng ta rồi từ đó đục nước béo cò. Trong tích tắc, Lạc Bắc liền hiểu ra. "Các vị, a a." Kỷ Âm Dương vừa nghe thấy âm thanh Thao Sinh Nguyên thì phấn chấn. Y đang định hô lên một câu, các vị đạo hữu cố gắng chờ người thương lãng cung tới. thì chúng ta có thể thoát khốn. Nhưng y mới thốt lên được hai chữ thì đã hét lên một tiếng thảm thiết. Một vần ánh sáng chín màu bay tới, kéo theo một phần kiếm quan màu đen cắt kỹ âm dương ra thành hai đoạn. Trong nháy mắt, Lạc Bắc lại đánh chết kỹ âm dương. Lạc Bắc biết hiện tại mặc dù người thất tông ngủ phải chỉ còn chưa tới 20 người nhưng đó cũng là một thứ lực lượng không hề kém. Hiện tại thương lãng cung kéo tới đã chuẩn bị sẵn mà núi Anh Giao lại bị thương rất nhiều. Nữ tử tịch tộc đã dùng hết đàn âm, không còn một lá bài nào nữa. Nếu bị người thất tông ngũ phái kết hợp với thương lãng cung thì núi Anh Giao sẽ không còn lấy một cơ hội. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là trước khi đám người thương lãng cung tới phải nhanh chóng đánh chết toàn bộ người thất tông ngũ phái. Nhìn thấy phần lớn đám người thất tông ngũ phái đã mất tinh thần mà kỹ âm dương lại lên tiếng thì người lạc bắt muốn giết đầu tiên chính là y hiện tại đám thất tông ngũ phái đang tan ra. Lạc Bắc lại trong nháy mắt đánh chết kỷ âm dương khiến cho bọn họ càng cảm thấy lo lắng. Nhưng không ngờ không một ai chuyên tâm đối phó với Tam Thiên Phụ đồ của Lạc Bắc mà cứ để cho nó làm cho đội hình hoàn toàn rối loạn. Sau khi giết chết kỷ âm dương, Tam Thiên Phụ đồ của Lạc Bắc bùng nổ kiếm quan đâm thẳng vào Diêu Thiên Giáp đứng bên cạnh. Diêu Thiên Giáp là tông chủ canh giáp tông. Canh giáp tông tu luyện chủ yếu về thuật kỳ môn động giáp nên tu vi của y trong số thất tông ngũ phái là kém nhất. Hơn nửa pháp bảo đắc ý nhất của y là tinh tuyền diệt ma thần giáp đã giao cho thích như ý hiện tại dưới một đòn của lạc bắc thì làm sao mà dư thiên giáp có thể chống đỡ. Y còn chưa kịp hết lên thì tam thiên phụ đồ đã xuyên thủng qua tiên. Đợi cho tới khi lạc bắc trong nháy mắt giết chết hai người, đám người thất tông ngũ phái định đối phó với tam thiên phụ đồ thì thế công từ trên núi Anh Giao và năm con dị thú đã che lấp bầu trời ập tới nơi. Tới lúc này, Thực lực của thất tông ngũ phái hoàn toàn kém xa núi Anh Giao vì vậy mà toàn bộ pháp bảo pháp thuật của họ bị đánh tan. Không ổn. Lạc Bắc mới đánh chết hai người thì đột nhiên nhìn thấy thất tông ngũ phái không ngăn cản nổi thế công. Trong khi lúc này tam thiên phụ độ của hắn còn đang ở bên rìa của bạch kim hưởng thủy loa. Bên ngoài có năm con dị thú cộng thêm với sức mạnh tập trung từ trên núi, hắn biết tam thiên phụ độ cho dù không bị nổ tung thì cũng bị văng đi. Chỉ cần văng đi hai mươi trượng bay vào trong thiên vi di tinh trận. Nếu tam thiên phù đồ mà bị mất thì hắn cũng vì phi kiếm bị hủy mà trọng thương nặng. Liều mạng thử xem sao. Tính tình của lạc bắc cứng cỏi hơn người thường nhiều lắm. Chính nhờ cái tính đó mới khiến cho hắn sống sót trong nhiều lần đấu pháp. Trong nháy mắt khi hai thứ lực lượng va chạm với nhau, bung nổ, lạc bắc điều khiển tam thiên phù đồ xuyên thẳng vào bên trong bạch kim hưởng thủy loa. Oanh! Một tiếng nổ vang lên. Dưới lực lượng áp đảo như vậy, sự chống cự của mọi người cơ bản là không có tác dụng. Gần như trong nháy mắt, hai mươi mấy người của thất tông ngũ phái bị đánh cho tan xương nát thịt. Dưới sự trùng kích của nguyên khí hỗn loạn, thần hình của họ đều bị diệt. Tam thiên phù độ của lạc bắc vừa mới chui vào trong bạch kim hưởng thủy loa thì người hắn trung mạnh. Tam thiên phù độ như bị một thứ sức mạnh vô biên ảnh hưởng cuốn đi, thoát khỏi sự khống chế của bản thân. Đây là lực lượng của trận pháp trong bạch kim hưởng thủy loa. Cái trận pháp bên trong pháp bảo này cần rất nhiều sức mạnh từ thiên địa để vận hành vì vậy mà cho dù với tu vi của Lạc Bắc cũng không thể nào tranh chấp. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài bạch kim hưởng thủy loa liên tục vang lên những tiếng động rồi nó không chịu nổi mà xuất hiện vết trạng, sau đó nổ tung. Ngay vào lúc Lạc Bắc cảm thấy Tam Thiên phù đồ bị cắt đứt khỏi sự khống chế của mình thì áp lực biến mất còn bạch kim hưởng thủy loa vỡ tung. lạc bắc trung chuyển toàn thân chỉ với dao động của pháp lực còn sót lại cũng khiến cho hắn choáng váng nhưng trong tích tắc đó cũng đủ cho lạc bắc lấy lại tam thiên phù đồ cho đám dị thú này vào trong núi anh giao không hề có lấy một chút chần chừ lạc bắc lập tức hét lên vừa lúc đó một cái bóng dài hẹp cũng xuất hiện trong tầm mắt của lạc bắc người của thương lãng cung đã tới mặc dù đánh chết toàn bộ người thất tông lục phái Nhưng các tộc trên núi Anh Giao cũng ý thức được rằng một khi người tu đạo tập trung lại thì có thực lực thế nào. Nếu như không có Lạc Bắc thì những người trên núi Anh Giao còn không phải là đối thủ. Nhất là nhìn thấy Lạc Bắc nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch thì gần như tất cả mọi người đều bị hắn thuyết phục, coi hắn là kẻ đứng đầu. Hiện tại nghe thấy tiếng của Lạc Bắc, nữ tử tịch tộc liền lệnh cho năm con dị thú lui vào trong núi Anh Giao. Nhảy vào đầu tiên chính là quỷ sa âm vương cưu. Trên người quỷ sa âm vương cư tản ra âm khí dày đặc làm cho người ta khó chịu nhưng tốc độ của nó lại nhanh nhất. Bám sát theo sau chính là Pháp Vương Thủy Chu. Sau đó là Liệt Sa Cùng Ngao và Ngọc Đái Ngân Hà mãn Với thân thể to lớn như Ngọc Đái Ngân Hà mãn nhưng di chuyển trong nước lại không hề chậm. Chỉ kém hơn Liệt Sa Cùng Ngao một chút. Mà đi cuối cùng lại chính là Hải Sa trùng Con dị thú có thực lực còn trên pháp vương thủy chu và liệt sa cùng ngao có thiên phú thuật động thổ nhưng tốc độ thủy động lại không bằng bốn con dị thú kia. Không có thất hải yêu vương thú thì bắt con hải sa trùng này để tế luyện. Đúng vào lúc hải sa trùng đang chuẩn bị vào trong thiên vi di tinh trận thì âm thanh sắc lạnh của thao sinh nguyên lại vang lên. Sáu luồng ánh sáng màu bạc đột nhiên đánh thẳng lên người hải sa trùng. Chỉ thấy thân hình của hải sa trùng vốn chui vào trong cửa sinh liền bị kéo ra ngoài. Năm luồng ánh sáng màu bạc kia không ngờ chính là năm sợi xích gắn liền với phi trảo. Năm cái móng sắt chọc lấy trên người hải sa trùng, trên bề mặt chúng những lá bùa nhỏ lưu chuyển liên tục. Mà năm sợi xích thì chia ra nằm trong tay năm tên thương lãng cung. Hải sa trùng bị kéo lại dường như cảm nhận được sự uy hiếp liền gào lên. Vô số những tảng đá màu vàng đột nhiên xuất hiện lao thẳng về bốn mươi người thương lãng cung. Cùng lúc đó, hải sa trùng tự đứt ra thành hai đoạn. Nửa thân trước và sau bị năm cái phi trảo túng lấy liền đứt ra, phần còn lại thì chạy vào trong cửa sinh. Chỉ là một con bò sát mà còn định trốn khỏi tay ta. Thao sinh nguyên cất tiếng cười lạnh. Một vần ánh sáng ngũ sắc đột nhiên giáng xuống đúng vào giữa phần hải sa trùng tự tách ra. Phần ánh sáng ngũ sắc đó chính là ngũ ngục thần sơn của thao sinh nguyên. Cái pháp bảo này nặng chẳng khác gì năm ngọn núi đập trúng hải sa trùng khiến cho nó chìm hẳn xuống dưới. Hóa ra dù sao thì hải sa trùng cũng là gì thú hùng mạnh đến trên đầu ngón tay ở thất hải. Trong nháy mắt nó đã tự bố trí một lớp nguyên khí hệ thổ bọc lấy người. Nguyên khí hệ thổ dường như có lực đàn hồi nên sau va chạm liền bị văng ra, vô hình làm giảm đi một phần sức mạnh của ngũ ngục thần sơn. Hải sa trùng chìm xuống đó là do ấy không thể chạy vào trong cửa sinh vì vậy mà định sử dụng thiên phú trời sinh chui vào trong đáy biển để bỏ chạy. Nhưng hải sa trùng vừa mới lao xuống thì một ngọn lửa cũng xuất hiện cuốn lấy nó. Tu vi của xích vân lão đạo không hề kém thao sinh nguyên. Lúc này, cửa sinh đã bị bốn con dị thú đang chui vào chặn mất, hơn nữa đối mặt với đám người thương lãng cung, lạc bắc cũng không thể cứu chỉ còn biết nhìn bọn chúng ra tay với hải sa trùng. Cái ngọn lửa đó do xích vân lão đạo phát ra trong nháy mắt. Ngọn lửa màu trắng rộng ba thước vừa mới xuất hiện nhưng nước biển xung quanh không cản nổi nó. Chỉ cần tiếp xúc với ngọn lửa là nước biển bị bốc hơi ngay lập tức. Ngọn lửa màu trắng quần quanh người hải sa trùng khiến cho nguyên khí hệ thổ của nó chẳng khác gì bị hòa tan. Lạc Bắc có thể nhận ra ngọn lửa mà xích vân lão đạo phóng ra chính là tam mùi chân hỏa. Rất nhiều tông phái luyện khí khi luyện khí ra chính là sử dụng tam mùi chân hỏa. Bởi vì nó có nhiệt độ rất cao khiến cho nhiều loại tinh kim có thể bị hòa tan. Nhưng cũng chỉ có những người tu đạo tu luyện pháp quyết hệ hỏa đạt tới một mức độ cao thâm mới có thể phát ra được tam mùi chân hỏa. Mà lúc này, xích vân lão đạo đang đứng sau thao sinh nguyên, cách hải sa trùng ít nhất phải tới 50 trượng. Thi triển tam mùi chân hỏa qua một khoảng cách dài như vậy thì Lạc Bắc có thể khẳng định được tu vi của xích vân lão đạo hoàn toàn cũng một cấp bậc với thao sinh nguyên.